toàn năng khoa kỹ từ đầu không ba chương 21 mươi hỗn cảnh cùng ứng đối hải ngạn tuyến khoa kỹ cử tuyệt toàn bộ tư bản rất nhanh thì ở đầu tư trong vòng truyền ra không ít trong vòng các đại lão cũng thật bất ngờ cảm khái thật là con ngé mới sinh không sợ cọp các đại lão lập tức cho diệp hoa đánh lên một cách lăng đầu thanh nhãn hiểu biết được hải ngạn tuyến khoa kỹ hoặc là diệp hoa chỉ là một cách bình thường kỹ thuật thanh niên Không có bất kỳ bối cảnh thâm hậu sau khi đầu tư vòng người ngược lại rất bình tĩnh. Đối với Diệp Hoa như vậy mới thành lập khoa khí công ty. Bọn họ có thể có 100 loại phương thức bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Cuối cùng ngoan ngoãn tiếp nhận tư bản thỏa hiệp. Đầu tư vòng người cũng có tính khí. Diệp Hoa đối với tư bản thái độ lãnh đạm như vậy. Bọn họ cũng không có ý định nhiệt mặt đi gián mông lạnh. Ít nhất thăm dò Diệp Hoa lai lịp sau khi người người cũng vững như lão cẩu. Ngược lại một ít tư bản các đại lão giữa lẫn nhau nhảy ra nói chuyện với nhau lợi ích vấn đề phân phối. tỷ như đầu tư bao nhiêu. Chiếm so với hải ngạn tuyến khoa ký bao nhiêu cổ phần các loại. Hoàn toàn đem Diệp Hoa người trong cuộc này cho loại bỏ ngoài vòng. Diệp Hoa ở cử tuyệt tư bản sau khi. Cũng ý thức được chính hắn một cử động là cưỡng ép đem hải ngạn tuyến khoa khí mở đầu phát triển tăng lên tới địa ngục cấp độ khó. Bất quá ưu thế lớn hơn trời. Không lãng làm sao có thể biểu dương Gia Châu một mặt đây sau đó sự tỉnh. Diệp hoa trọng yếu nhất chính là đem tính toán toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật thực hiện thương nghiệp hóa. Nếu không công ty không có lời mỗi ngày vận doanh giá vốn bày ở nơi đó. Không có ổn định vốn liên nguồn. Không ra nửa năm thì phải gơm, gơm, ca ca. Nhưng sản phẩm thương nghiệp hóa cũng không phải là đơn giản như vậy. Để nhất muốn có đầy đủ tài chính khởi động sinh sản sản phẩm đi. Thứ hai còn phải có thị trường đi. Đầu tiên hay lại là tiền vấn đề. Diệp Hoa nghĩ tới tìm ngân hàng vay tiền để giải quyết cái vấn đề này. Muốn từ ngân hàng nơi đó bắt được tiền hàng. Có thể thí chân thật giống như chỉ có kỹ thuật thí chân. Đây cũng là hải ngạn tuyến khoa kỹ duy nhất có thể đem ra được tư bản. Nhưng Diệp Hoa rất nhanh thì hủy bỏ cái ý nghĩ này. Bây giờ cầm kỹ thuật thí chân đi tìm ngân hàng tiền hàng. Này bằng với là muốn chết. Cự tuyệt toàn bộ vư cơ, dung tư tương đương với đắc tội toàn bộ đầu tư vòng người. Loại thời điểm này cầm kỹ thuật đi đến ngân hàng thí chân. Diệp Hoa 100% khẳng định. Đến lúc đó nhất định là cũng bị người làm chết đi sống lại Một số người sẽ nghĩ đủ phương cách để cho hải ngạn tuyến khoa ký vi ước Vay tiền sau khi Phải trả khoản đi Vậy cũng chỉ có thể dùng khoản tiền này đi lời kiếm tiền Cũng chính là sản phẩm thương nghiệp hóa vấn đề Nhưng loại tình huống này Diệp Hoa dám cam đoan hải ngạn tuyến khoa ký sản phẩm trong khoảng thời gian này Tuyệt đối không có bất kỳ một nhà giạc chiếu phim hoặc điện ảnh sẽ tới mua bọn họ toàn bộ tin tức kỹ thuật sản phẩm. Mà không bán được sản phẩm liền không kiếm được tiền. Ngân hàng bên kia sớm muộn vi ước. Tìm ngân hàng vay tiền loại này bán chính mình sơ hở cho người khác phương pháp, diệt hoa cũng không ngu xuẩn, khẳng định không làm. Nhưng người sống không thể bị đi tiểu cho chết ngột không phải là. Đến ngày thứ hai. Diệp Hoa liền bắt đầu tự mình đi tìm trụ sở chính vừa vặn ở vào thương đô mấy nhà điện ảnh công ty nói chuyện hợp tác. Thật ra thì chính là há mồm chờ sung dụng. Dùng người khác tiền tới xây chính mình sản xuất tuyến. Sản xuất ra sản phẩm sau đó bán cho dạp chiếu phim. Nhưng mà đối phương khẳng định cũng là không ngốc. Bất quá Diệp Hoa tiền đặt cuộc chính là để cho lợi nhuận. Đại quy mô để cho lợi nhuận. Hải ngạn tuyến khoa ký là bán ngành kiện HGZ sản phẩm. Toàn bộ tin tức hình ảnh chiếu phim dụng cụ là theo màn ảnh sinh sản phương cạnh tranh. Áp dụng toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ. Ý nghĩa giảm chiếu phim phòng chiếu phim to màn. IMAX. Ba sơ to màn làm ăn bị cướp đi. Còn lại hệ thống thiết bị tốt đẹp ví dụ như khoen thanh âm dụng cụ. Máy chủ cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Diệp Hoa vì có thể đủ cùng điện ảnh đạt thành hợp tác. Trong phòng một ngày tử thương đô bên này chạy đến bên kia. Nhưng mà bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua hợp tác một điểm này. Xác thực tới nói hợp tác có thể. Nhưng điện ảnh phương diện có thể bỏ cho chi phí hải ngạn tuyến khoa ký. Hóa ra người ta khẩu vị là nhìn chằm chằm hải ngạn tuyến khoa ký bản thân. Cái này làm cho Diệp Hoa rất tức giận. Lại gọi điện thoại hỏi ý kiến nhiều nhà chủ sở chính không nữa thương đô điện ảnh công ty. Đều không có kết quả. Dày vò cả ngày không tiến triển chút nào. Trở lại công ty sau khi. Diệp Hoa ngồi ở trong phòng làm việc mình bất đắc dĩ cười khổ. Đây chính là trong truyền thuyết đi ra lăn lộn sớm muộn phải còn trước nếm được tự tuyệt người khác mùi vị. xác thực siêu cấp thoải mái bây giờ nếm được bị người cử tuyệt mùi vị. Kia chua thoải mái mơ Mơ, đây, đã như vậy, Diệp Hoa quyết định chính mình toàn bộ làm, nhưng mà hắn đi ra cứu tổng cục điện ảnh quản lý điều lệ các loại tin tức sau khi phát hiện mình mở một nhà giạc chiếu phim từng bước từng bước làm cái gì chắc cái đó con đường cũng là con đường chết. Bởi vì giạc chiếu phim là lượn quanh không mở điện ảnh, lý do là phim phát hành quyền cũng nắm ở mấy cái đại hình điện ảnh tập đoàn trong tay. Coi như đem những thủ tục khác cũng làm đầy đủ hết. Không có mảnh nhỏ nguyên cho ngươi cũng là không phải chơi đùa. Đi mua liền căn bản không khả năng. Hải ngạn tuyến khoa khí trước mắt hỗn cảnh chính là thiếu tiền. Căn bản là vô lực thanh toán kích xù bản quyền phí. Người ta bây giờ chính là muốn ăn ngươi bản thể. Muốn lái tuyến hạ giạc chiếu phim. Ai sẽ cho ngươi mảnh nhỏ nguyên nói không chừng cũng không cho ngươi gia nhập liên minh. Diệp Hoa trước liền muốn qua tư nhân ảnh viện cách này đường đi Nhưng cẩn thận cởi cũng phát hiện này thương mại hay lại là con đường chết Đầu tiên hay lại là một cách mảnh nhỏ nguyên vấn đề Sau đó chính là bản quyền vấn đề Hiện nhiên hải ngạn tuyến Hoa kỹ muốn làm những thứ này Là không có khả năng đi kiếm sách lậu mảnh nhỏ nguyên Người ta sẽ chờ ngươi lậu nhược điểm đâu rồi Đến lúc đó bị kiện đủ loại cha được ngươi tan vỡ Quả nhiên là địa ngục cấp mở đầu độ phó A. Tiếp nhận tư bản. Hết thầy các thứ này vấn đề cũng không là vấn đề. Cứ tuyệt tư bản. Tùy tùy tiện tiện một cái vấn đề cũng có thể làm cho mới thành lập hải ngạn tuyến khoa kỹ bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là để cho Diệp Hoa ý thức được cái thế giới này. Không phải nói có hạng nhất hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm là có thể lập tức trở thành khoa học kỹ thuật từ đầu. Lúc này Kiều Vi đi tới Diệp Hoa phòng làm việc Thấy hắn ngồi đang làm việc bàn chuyên chú khổ tư minh tưởng Coi như hắn chuyên nghiệp văn bí Hai ngày này Kiều Vi cũng ở đây với Diệp Hoa chạy chừng mấy chuyến Biết này phải chuyến đi công tác không lớn thuận lợi Diệp Tổng, ngươi muốn trà Diệp Hoa gật đầu một cái Nhận lấy Kiều Vi đưa tới nước trà uống hớp nói một chút thần Kiều Vi cũng không có quấy giày hắn Những chuyện này cũng không giúp được Không thể làm gì khác hơn là yên lặng ở trong phòng làm việc sửa sang lại một ít văn kiện loại vặt vãnh sự vụ Chẳng lẽ thật muốn hướng tư bản thỏa hiệp diệt hoa rất không cam tâm Càng là một cách đầu thiết nhân Tự nhiên không muốn nhận thua Vẫn là câu nói kia người sống không thể nào bị đi tiểu cho chết ngột Nhất định là có biện pháp chẳng qua là không tìm được mà thôi Ngay tại hắn từ trong máy vi tính ra hỏi giạc chiếu phim phương diện tin tức. Cũng ở đây ra hỏi tư nhân giạc chiếu phim nghề tin tức. Ở lục xoát động cơ bày ra trong tin tức. Trong đó một đoạn liên tử cách bỗng nhiên đưa tới Diệp Hoa chú ý. Bảo phong khoa ký 400 trăm triệu thành phố giá trị bốc hơi không tới 4 tỷ. Người ghế tiếp vui coi đang ở tới nói đến vui coi. Diệp Hoa biểu thì sẽ đối yêu quý tạo xe cổ lão bàn chắp tay bồi phục. Tuyệt đối là thật lòng bội phục có hay không? Này đạp ngựa mới là kể chuyện xưa cấp đại sư nhân vật A. Người đầu tư bị hắn kể chuyện xưa làm sườn sốt một chút sau đó mánh đi vào trong đầu bỏ tiền. Không ít làng giải trí ngôi sao đại già cũng đầu tư vui coi. Kết quả là sinh thái liên tan vỡ. Vui coi TV ngạnh tiện HGZ hao tổn. Vốn lưu động tính chưa đủ. Cơ quan tài chính đạp. Về phần thường thường nói lập tức trở về nước cổ lão bàn đến trước mắt còn ở nước ngoài tiêu sái. Theo tin việc hè danh hiệu vẫn còn ở chơi đùa tạo xe. Mà Bảo Phong bây giờ cũng đối mặt giống vậy khốn cảnh. Bảo Phong đưa ra thị trường sau khi. Từ Bảo Phong ảnh âm một mực phát triển đến tivi Giả tưởng thực tế. Thể dục các loại nhiều lĩnh vực. Phùng Tổng cũng là sẽ kể chuyện xưa dạng có năng lực. Bất quá yêu quý tạo tivi phùng lão bản gần đây thời gian cũng là khổ sở phải chết. Trước mắt, Bảo Phong toàn bộ đặt tiền cuộc ở trên tivi Cũng là bị ngoại giới nghi ngờ đi vui coi nghiệp vụ kiểu. Đối với thị trường nghi ngờ, Bảo Phong khoa kỹ trưởng môn nhân dùng hắn phương thức đặc biệt trả lời tivi làm làm chủ cột nghiệp vụ phía sau suy luận. Đưa ra thị trường sau cũng là vì người đầu tư mô tả một tấm tốt đẹp kế hoạch xây dựng. Câu chuyện này nói chính là Bảo Phong muốn từ đơn độc video phục vụ phát triển là một cách liên bang sinh thái. Internet video. Vâng. Sự trí năng gia đình giải trí. Truyền trực tiếp. Điện ảnh văn hóa. Internet trò chơi cùng ủ thỏ nha o 2o loại phân phân. Lớn như vậy sinh thái miêu tả. Phùng tổng nói người đầu tư một trận nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại nghe thì không phải là rất đáng tin. Thực tế kết quả là mấy năm này Bảo Phong tài sản báo cáo đều là vô cùng khó coi. Đưa ra thị trường tới nay vẫn ở hao tổn. Câu chuyện này nói thật hay nhưng không có công trạng làm chống đỡ. Người đầu tư cũng sẽ không tin. Thành phố giá trị sụt đột ngột cũng là trong tình lý. Mà gần đây Bảo Phong là người ở trong nhà ngồi nằm cũng trúng thương. Hải ngạn tuyến khoa ký một lớp hàng duy đà kích trực tiếp để cho bảo phong thành phố giá trị bốc hơi bảy cái trăm triệu. Trước mắt thành phố giá trị chỉ, chỉ có 29 trăm triệu nguyên. Cùng ban đầu 400 trăm triệu thành phố giá trị so sánh. Thật kêu một cái thảm không nỡ tranh giành a. Nhưng mà hải ngạn tuyến khoa ký ở hàng năm quốc tế điện tử triển bên trên ra ánh. Sáng toàn bộ tin tức hình ảnh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật vòng hô to vô màn ảnh biểu hiện thời đại gần sắp đến. Đây đối với Bảo Phong mà nói đơn giản là vô vọng thiên tai. Không có hắn. Bảo Phong cơ hồ toàn bộ đặt tiền cuộc ở trên TV. Nhưng mà toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật tất cả đi ra. Người đầu tư trực tiếp có thể tuyên bố Bảo Phong nòng cốt nghiệp vô gơ. Gơ. Cá cả. Sau này khuyên hướng là vô màn ảnh. Ai còn mua TV à? Phùng Tổng, chuyện này ngươi cũng không nên trách ta à. Mọi người đều bị người đầu tư làm thời gian không có cách nào quá nhi thấy nội dung tin tức diệt hoa. trêu dẻo tự mình lẩm bẩm. Ngay tại hắn chuẩn bị tắt website thời điểm đột nhiên sững sờ. Nhất thời như thể hồ quán đính như vậy tỉnh ngộ lại. Bảo Phong khoa ký bây giờ thời gian không dễ chịu. Hải ngạn tuyến khoa ký trước mắt cũng khó chịu. Song Phương cũng đang tìm kiếm đi ra khốn cảnh biện pháp. Này bất chính hào có thể nhất sách tức hợp diệp hoa nhất thời tinh thần đại chấn. Rốt cuộc tìm được đi ra khốn cảnh mấu chốt đột phá khẩu. Toàn năng khoa ký cử đầu không 03 chương 22 há mồm chờ sung dùng còn nói như vậy trực tiếp diệp hoa cú điện thoại này thành công đánh vào. Hơn nữa phi thường thuận lợi cùng bảo phong khoa ký trưởng môn nhân tiến hành nói chuyện điện thoại. Không có hắn. Bảo Phong khoa ký gần đây thị trường chứng khoán liên tục ngã rừng chính là bị hải ngạn tuyến khoa ký toàn bộ tin tức kỹ thuật mang đến đánh vào. Đừng xem Bảo Phong cùng hải ngạn tuyến giữa 8 can tử 0,1 cái. Nhưng chuyện này còn cứ như vậy sang bên trên. Ai bảo hải ngạn tuyến khoa ký toàn bộ tin tức hình ảnh là chạy tiêu diệt hiện lên màn ảnh mở ra vô màn ảnh thời đại đâu rồi. Mà Bảo Phong lại đặt tiền cuộc TV. Tự nhiên. Hải ngạn tuyến khoa ký nhà này không có danh tiếng gì mới thành lập khoa ký công ty cũng nhanh chóng bị bảo phong cao cầng chú ý. Cú điện thoại này đánh tới cũng liền đưa đến bảo phong khoa ký lão tổng trong tay. Đến ngày thứ hai phùng tổng liền phi để thương đô. Ở trong điện thoại nghe Diệp Hoa ngắn gọn một đoạn cố sự mô tả. Nhưng phùng lão bản hiển nhiên bị câu chuyện này đả động nha. Không có cách nào phùng tổng so với Diệp Hoa gấp hơn. Hải ngạn tuyến khoa Khí bây giờ thuộc về chân trần cách loại này. Đại không đóng cửa chứ. Nhưng Bảo Phong khoa Khí không được a? Bây giờ Bảo Phong thật sự đối mặt khốn cảnh là. Đoạn thời gian trước công bố một phần không cao hơn 50 triệu nguyên gây dừng sự nghiệp bản khối tiểu ngạch nhanh chóng xung tư dự án. Sau đó ngày thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch bị đập đến ngã rừng. Nếu là thời gian đi về trước nữa đẩy một chút. Bảo Phong khoa ký vừa mới giúp về một phần số tiền đạt tới 1800 triệu trái phải mổ chi phí xin. Bây giờ Bảo Phong đã thảm đến ngay cả 50 triệu vốn đều cần đi trên thị trường mổ tập. Có thể ngay cả chút tiền này cũng mất không ra. Có nhiều thảm cũng là có thể tầm nhìn hạn hẹp. Phải biết đã từng giàu gì cũng là một nhà thành phố giá trị hơn 400 triệu đại hình internet công ty. Bảo Phong bây giờ rất thiếu tiền, siêu cấp thiếu tiền. Phùng Tổng là dung tư. Hắn cổ phiếu 100% bị đống kết cùng chất đặc công ty sản phẩm tiêu thụ không tốt. Tiền mặt lưu khẩn trương. Bảo Phong ma kính mua 1 500 ngàn. Ứng thu khoản gần 60 triệu đối phó sổ sách khoản lớn hơn ứng thu sổ sách khoản. Hàng tích chứ chất chứa. Thiếu tiền đây chính là Bảo Phong bây giờ cuộc diện. Phùng Tổng tử thương đô sân bay sau khi xuống phi cơ. Trực tiếp gọi điện thoại liên lạc Diệp Hoa. Ở trong điện thoại ước định gặp mặt thời gian và địa điểm. Có thể nói là càng nhanh càng tốt. Xế chiều hôm đó vừa tới. Diệp Hoa liền dẫn Kiều Vi cùng chạy tới địa điểm gặp mặt. Ở vào thương đô thành phố trong vùng một nhà cao cấp thương vụ quán rượu ước nói. Phùng Tổng thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đến cũng là bội cảm kinh ngạc. Càng như là một đôi nam nữ bằng hữu hoặc là tình nhân loại. Rất khó tưởng tượng kế tiếp là muốn cùng trẻ tuổi như vậy người ngồi xuống nói chuyện hợp tác. Hạnh ngộ. Phùng Tổng Diệp Tổng thật đúng là tuổi trẻ để cho người thán phục. Không thể không nói một câu hậu sinh khả ấy a Song Phương gặp mặt khách sáo nắm chặt tay. Diệp Hoa cũng nhìn ra hắn mặc dù ở che dấu. Nhưng mệt mỏi thần thái hay lại là hiển lộ ra từng tia. Bảo Phong tình huống gần nhất tệ hại dối tinh dối mù. Lại vừa mới xuống máy bay. Không người có thể chân chính thu phát tự nhiên. Song Phương ngồi xuống đến. Phùng Tổng không giải thích đạo. Diệp Tổng. Ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao không tìm kiếm vơ. Cơ. Dung tư. Ngược lại muốn Bảo Phong học thuộc lòng lẫn nhau học thuộc lòng Diệp Hoa sửa chữa thức nhấn mạnh một câu. Chợt mỉm cười nói. Phùng Lão Trung Quy. Nếu như hải ngạn tuyến khoa ký muốn tìm yêu cầu vơ. Cơ, đầu tư, chúng ta cũng sẽ không có bây giờ ngồi chung một bàn nói chuyện hợp tác vấn đề Trên thực tế vơ Cơ, người cũng đã tới hải ngạn tuyến khoa chỉ Hơn nữa cũng rất là có lòng tốt Nhưng bị ta cưỡng chế di rời Phùng tổng biểu thì kinh ngạc Đầu năm nay còn có mới thành lập công ty đem vơ Cơ, người đầu tư bắn cho ra đại môn thật đúng là sống lâu thấy vậy ngược lại cũng là Phùng Tổng kết thúc suy nghĩ. Cũng là nói thẳng vào vấn đề đạo. Đã như vậy. Như vậy Diệp Tổng. Ngày hôm qua trong điện thoại nói công việc ngươi có thể hay không cản kẽ nói rõ một phen dĩ nhiên Diệp Hoa cười nói. Giống như trước nói. lẫn nhau học thuộc lòng. Theo toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật xuất hiện. Xin lỗi Phùng Tổng. Bảo Phong khoa kỹ nòng cốt nghiệp vụ không được. Thị trường phản hồi rõ ràng. Đối với lần này, Phùng Tổng không muốn tiếp nhận cũng phải thừa nhận sự thật. vu màn ảnh thời đại đại triều đã lần đầu gặp đầu mối. Mà lộng triều nhân chính là trước mắt này người trẻ tuổi hậu sinh cùng hắn tạo dựng hải ngạn tuyến công ty. Diệp Hoa không nhanh không chậm có thứ tự đạo. Nếu như hải ngạn tuyến khoa ký cùng Bảo Phong khoa ký thành công đạt thành hợp tác, Phùng Tổng ngày hoàn toàn có thể mang nòng cốt nghiệp vụ chuyển hình đến tuyến hạ tư nhân ảnh viện nhãn hiệu chế tạo Quốc gia của ta tư nhân sạp chiếu phim nghề còn thuộc về giai đoạn khởi bước Rất nhiều thành phố cùng địa khu cũng vẫn một mảnh trống không Cần gấp mở mang Tương lai tiền cảnh vẫn là tương đối mê người Quý công ty nếu đang ở làm một khối này nghiệp vụ Tại sao không đầu lấy trọng chú tư nhân toàn bộ tin tức ảnh viện Phùng Tổng suy nghĩ đạo không sai diệp hoa gật đầu một cái không thể nào hiểu được tại sao ngươi không đi tìm điện ảnh công ty bọn họ sân thượng có thể lớn hơn a ngươi cũng có thể bán càng nhiều phùng tổng hiếu kỳ nói nghe vậy diệp hoa cười đạo có vẻ đại có thể khẩu vị cũng lớn lớn đến nghĩ ăn một miếng hải ngạn tuyến khoa khí thật không dám giấu giếm phùng tổng Trước đó ta đi tìm bọn họ. Nhưng kết quả chỉ có thể nói hết thầy. Các thứ này hết thầy đều đem chúng ta song phương đẩy tại một cái. Tư nhân ảnh viện tiền cảnh rất lớn. Ngày hoàn toàn có thể mở rộng nên nhiệm vụ là Bảo Phong mang tới một ổn định nòng cốt lời điểm. Dựa vào Internet Video. Bảo Phong khoa kỹ dưới cờ không phải là còn có Bảo Phong ảnh âm mà. Có mạnh mẽ mà ổn định thu nhập. Mới có tư bản tiến vào còn lại lĩnh vực A Nói bóng gió chính là có tiền Phùng tổng ngươi mới có thể tiếp tục nói ngươi cố sự A Nói tới chỗ này Diệp Hoa lại nói Ta có thể cam kết Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật ở tư nhân ảnh âm một khối này do Bảo Phong tư ảnh độc nhất Như vậy Bảo Phong tư ảnh trở thành nghề long đầu là tất nhiên Mà thời gian dài ngắn quyết định bởi với quý công ty đầu tư hiệu suất cùng kích thước không phải là quốc nội. Là toàn cầu trong phạm vi độc nhất vùng tổng động tâm. Nhất là một câu cuối cùng toàn cầu trong phạm vi độc nhất. Ý vị này nắm giữ toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật độc nhất vùng hồ bảo phong tư ảnh có còn lại nghề đối thủ cạnh tranh không cách nào địch nổi ưu thế cạnh tranh. Thật là quá mê người. Nắm nhìn mỉm cười diệt hoa. Phùng Tổng tâm lý biểu thị tên tiểu tử này cũng là rất biết kể chuyện xưa chứ sao. Chẳng qua là Diệp Tổng. Bỏ ra cùng hồi báo đều là đối với các loại. ngươi và hải ngạn tuyến khoa ký nghĩ muốn được cái gì chứ Phùng Tổng mỉm cười nói. Mặc dù tâm lý đã hận không được lập tức đáp ứng. Bất quá cũng là vững như lão cầu. Rất đơn giản ta chính là đến tìm ngày há mồm chờ sung dụng. Diệp Hoa thẳng thắn cười nói trực tiếp như vậy cũng là để cho phùng tổng sườn sốt một chút Ngắn ngồi dừng lại chốc lát Diệp Hoa mỉm cười nói thẳng Hải ngạn tuyến khoa kỹ chỉ có nòng cốt khoa học kỹ thuật Chúng ta không có tiền Không có sân thượng cũng không có nhân mạch Nếu như đạt thành hợp tác Những thứ này đều cần bảo phong bỏ ra Nói đơn giản chúng ta là lưng tựa lưng phát triển Bảo Phong phải bỏ ra là vì hải ngạn tuyến khoa ký cung cấp những tư nguyên này ủng hộ. Trợ giúp hải ngạn tuyến khoa ký lớn lên. Cũng là trợ giúp Bảo Phong bản thân. Bảo Phong trước mắt cũng thiếu tiền A Diệp Tổng. Tân Văn là thực sự. Ta bây giờ 50 triệu đều phải dựa vào đầu tư riêng Phùng Tổng bất đắc dĩ nói. Cho nên mới yêu cầu lẫn nhau học thuộc lòng chứ sao. Diệp Hoa mỉm cười nói. Hải Ngạn tuyến cùng Bảo Phong đạt thành chiến lược hợp tác tin tức thả ra ngoài. Có thể đoán được là Bảo Phong vốn có ta hải Ngạn tuyến toàn bộ tin tức kỹ thuật toàn diện độc nhất ủng hộ. Phùng tổng ngài thuần thế là những người đầu tư kể tốt cố sự. Từ trên thị trường phòng mấy chục trăm triệu. Thậm chí còn bên trên trăm út đều không phải là việc khó. Bảo Phong khoa kỹ nắm giữ toàn bộ tin tức kỹ thuật toàn diện ủng hộ tin tức này vừa ra. Bảo đảm sau này ngày ngày tăng cao bản Ngày cho là thế nào phùng tổng cách gọi là lẫn nhau học thuộc lòng chính là chỗ này sao cách ngoạn pháp Hải ngạn tuyến khoa ký cung cấp kỹ thuật ủng hộ trợ giúp bảo phong khoa ký đi ra hỗn cảnh Mà bảo phong muốn đạt được kỹ thuật ủng hộ liền muốn từ móc tiền túi đem hải ngạn tuyến khoa ký phát triển Loại này hợp tác kiểu chính là chủ nghĩa vị tha Bảo phong trợ giúp hải ngạn tuyến phát triển cường đại lên Từ đó khiến cho được bản thân cũng phát triển cường đại lên. Phùng Tổng bừng tỉnh. Đây không phải là A Lý người sáng lập lúc trước thích nói sơ. Tịt. Kiểu chứ sao. Nhưng không nghi ngờ chút nào đây là một cùng thắng hợp tác, hơn nữa mấu chốt ở chỗ song phương đều. Có khẩn cấp tính dục vọng. Phùng Tổng không cân nhắc bao lâu, đứng dậy rời đi chỗ ngồi liền đưa tay cười nói, như vậy, hợp tác khoái trá. Toàn năng khoa ký cử đầu không 03 chương 23 bàn sống hợp tác khoái trá diệp hoa cũng là đưa tay cùng với nắm chặt. Song phương như vậy nắm chặt tay chính là ý nghĩa tạm thời đạt thành quân tử hiệp nghị. Tiếp theo thời gian chính là ký chính thức hợp tác hiệp nghị. Diệp hoa không nóng này cũng không sợ Bảo Phong sẽ đổi ý. Dù sao Bảo Phong khoa ký bây giờ tệ hại tình huống bày ở nơi đó. Mà nay một cách như vậy tuyệt hảo xoay mình cơ hội là ở không nghĩ ra lý do cử tuyệt Ngược lại là phùng tổng tương đối gấp Hắn cũng bắt không được a Bởi vì này chàng giữa song phương hợp tác là căn cứ vào hải ngạn tuyến hoa ký không chấp nhận vương Cơ Đầu tư làm là tiền để Vạn nhất diệp hoa tiếp nhận vương Cơ sung tư có thể liền không nói được Cho nên Phùng Tổng mới là nóng lòng đem chính thức hợp đồng cho ký kết. Tránh cho gây thêm rắc rối. Ở thương trường, cho dù là hợp tác hiệp nghị cũng không nhất định đáng tin. Không nói đến một mặt chi giao mà đạt thành lời quân tử quán rượu lễ ra mắt nói sau khi kết thúc. Diệp Hoa mang theo Phùng Tổng đi tới hải ngạn tuyến khoa ký công ty. Mang theo hắn tự mình đi thăm tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh thể nghiệm sử động này trực tiếp để cho phùng tổng lại không cái gì nghi ngờ. Đối đãi Diệp Hoa Thái độ cũng là hoàn toàn lấy ngang hàng tư thái, bởi vì đã có thể xác định Hải Ngạn Tuyên khoa ký tất sẽ trở thành nhà tiếp theo Tân Hưng khoa học kỹ thuật tự đầu. Công ty này ở đem tới thành tựu thậm chí so với Bảo Phong khoa ký chỉ có thể mạnh hơn. Bất quá Hải Ngạn Tuyên khoa ký cường đại hay không? Tương lai là hay không sẽ cùng Bảo Phong Khoa Ký mở ra cạnh tranh cũng không tiện nói. Thế sự khó liệu ai biết được. Có lẽ đem tới có một ngày sẽ phát sinh. Nhưng tuyệt không phải bây giờ Bảo Phong Khoa Ký thật sự phải cân nhắc. Hôm nay sống sót mới là trải qua ngày mai tiền đề Mà phùng tổng đối với Diệp Hoa người này. Mặc dù mới mới vừa quen. Đối với hắn quả quyết cử tuyệt vương. Cơ. Vào sân. Muốn lãm hạ toàn bộ bánh ngọt không cho phép những người khác chia sẻ hải ngạn tuyến khoa kỹ. Người như vậy hoặc là con nghẽ mới sinh không sợ cọp tự phù quá mức. Hoặc là chính là thật có đầy đủ thực lực có thể thông cật. Mà kết cuộc đơn giản chỉ có hai loại. Hoặc là lớn lên lấy được phó có thể tưởng tượng thành công. Hoặc là chính là thua thất bại thảm hại. Cứ tuyệt cùng người khác chia sẻ bánh ngọt. Đồng thời cũng ý nghĩa nhận làm hết xuống thật sự có nguy hiểm. Hơn nữa gặp phải nặng nề khó khăn. Phùng Tổng cũng rất là tò mò. Tuổi còn trẻ diệt hoa cùng hắn tạo dựng hải ngạn tuyến khoa kỹ sẽ trưởng thành đến mức nào? Lại sẽ là dạng gì kết cục? Dù sao giống như hắn như vậy ví dụ đúng là hiếm thấy. Cũng không được tham khảo. Bất quá từ trước phán đoán nhìn. Phùng Tổng cũng cảm thấy người trẻ tuổi này vẫn có chút phương pháp. Ít nhất cũng là sẽ kể chuyện xưa a, Ít nhất chính mình liền bị hắn kể chuyện xưa cho đả động Hay lại là cái loại này cam tâm tình nguyện bị hắn há mồm chờ sung rụng Ít nhất từ một điểm này nhìn lên tới cũng không phải đơn giản như vậy chúa Đến ngày thứ hai Hải ngạn tuyến khoa ký cùng Bảo Phong khoa ký chính thức ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị, Có thể nói là lôi đình nhanh chóng Thật ra thì bất luận là Bảo Phong khoa ký bên này hay lại là Diệp Hoa hải ngạn tuyến khoa ký bên này. Song phương trên thực tế đều là đính gấp. Sớm đi ký hiệp nghị tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhanh như vậy đạt thành về buôn bán thiết minh cũng liền chẳng có gì lạ. Hai công ty trưởng môn nhân ở ký hiệp nghị bắt được hợp đồng sau khi. Đều là trong lòng thở phào. Diệp Hoa là suốt cuộc không cần lo lắng hải ngạn tuyến khoa ký mới thành lập giai đoạn. Bởi vì vốn bên trên vấn đề mà chậm chạp không cách nào đem thủ khoản sản phẩm thương nghiệp hóa. Mà Phùng Tổng cũng rốt cuộc có thể có đầy đủ lý do mong đợi Bảo Phong khởi tử hồi sinh cùng dẫn công ty ngăn cơn sóng dữ Cho dù thất bại đối với Bảo Phong khoa khí mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì xấu nhất cuộc diện cũng liền như bây giờ. Hiệp nghị đạt thành sau ngày đó. Bảo phong khoa ký lão tổng lập tức ngay đầu tiên gọi điện thoại thông báo công ty chính tổ chức ký xã hội đối ngoại tuyên bố cùng hải ngạn tuyến khoa ký chiến lược hợp tác công việc. Phùng tổng người đang thương đô. Bảo phong chủ sở chính ở thủ đô. Nhưng hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn. Nhanh đi về đem cố sự nói về đến. Tiền lẻ tiền phòng. Cổ phiếu phòng lên tới khoa học kỹ thuật tin nhanh. Bảo phong tập đoàn đột nhiên tuyên bố toàn diện chiến lược chuyển hình. Toàn diện tiến quân tư nhân ảnh âm sản nghiệp. Hết thảy tới quá đột ngột toàn cục theo tuyến đầu bảo phong khoa ký toàn diện an. In tư nhân ảnh viện đưa tới trong phòng chấn động. Một cổ đến từ hải ngạn tuyến kịch liệt bảo phong cần phải từ điện ảnh công nghiệp nổi lên mới đầu gió phượng hoàng khoa học kỹ thuật lão phùng không tạo tivi trước miêu tả siêu thể tam sinh thái phụng dưỡng cha mẹ kế hoạch câu chuyện này không nói không cần biết. Lão phùng biểu thị không nhắc chuyện cũ. Bây giờ tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Bởi vì lão phùng mở hố mới. Phải cho người đầu tư nói một cách toàn bộ chuyện xưa mới. Internet khoa học kỹ thuật xem khiếp sợ bảo phong khoa kỹ mở một trận kỹ xã hội thành phố giá trị ước tiến tăng vọt. Lại bởi vì cùng nhà này mới thành lập khoa kỹ công ty một trận hợp tác úng Tân Văn Thương đô bên trong thị khu một gian rượu mắc tiền tiệm trong khách phòng. Chầm Đào Lực ngồi ở một tấm một người trên ghế salon. Ánh mắt ngưng mắt nhìn laptop màn ảnh. Đang nhìn trong phòng Tân Văn tin nhanh. Dần dần. Hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm khó xem. Một lần không nhịn được nghĩ muốn bạo nổ vô tục. trầm đào lực đang ở xem tân văn chính là mới vừa rồi không lâu tuôn ra tới hải ngạn tuyến khoa ký cùng bảo phong khoa ký chiến lược hợp tác. Hơn nữa đã tỏa thực. Đây là bên dưới người nói cho hắn biết mới biết tin tức. Cha nhìn một chút bảo phong khoa ký giá cổ phiếu. Quả nhiên không ra trầm đào lực trong lòng dự liệu. Bảo phong tập đoàn thị trường chứng khoán tăng mạnh Ký xã hội tổ chức thời điểm Thành phố giá trị liền ước tiến tăng mạnh Ngày đó tăng lên cái trăm triệu Trực tiếp tăng cao thu quan Đây nếu là đặt ở nát đắc đưa ra thị trường Bảo phong khoa ký không chừng phải phong trường đến mức nào đi Kiểu Sinh thái Phú có thể vân vân loại vân vân Người đầu tư đã sớm nghe chán loại này cố sự Nhưng lần này phùng lão bản nói chuyện xưa mới để cho toàn bộ người đầu tư cũng với đánh máu gà như thế phấn chấn. Không có hắn. Bởi vì có tính toán toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật học thuộc lòng. Bởi vì cùng hải ngạn tuyến khoa kỹ lần này chiến lược hợp tác đạt thành. Đạt được tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật toàn diện ủng hộ. Hơn nữa còn là độc nhất. Đây chính là bảo phong khoa kỹ tăng cao bản lý do lớn nhất. Tính toán toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật trước mắt chẳng qua là ở trong vòng tương đối nổi danh. Còn không có lên cao đến quanh động toàn bộ lưới cập kỳ internet nhiệt nghị đề tài. Hải ngạn tuyến khoa kỹ cùng toàn bộ tin tức hình ảnh thậm chí cũng không có thể đi vào vào lục xoát từ cách tiền thập ngũ. Nhưng hãng kỹ thuật này, công ty này cập kỳ người sáng lập nhưng ở khoa học kỹ thuật trong vòng xanh tiếng thật nhanh truyền bá ra. Nhất là ở đầu tư vòng càng là danh tiếng vang xa Giàu có thấy xa người và khấu giác bén nhạy người Bọn họ đều đã từ trong thấy vô bình thời đại đã không còn là thuộc về khoa huyễn điện ảnh trong dành riêng Sẽ phải chân chính tiến vào mọi người trong cuộc sống cũng ở thương nghiệp hóa bên dưới hưởng thụ được loại này toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật xuống sản phẩm mới Lần này Phùng Tổng kể chuyện xưa người đầu tư đều tin phục Nhờ vào lần này kể chuyện xưa không còn là không nhìn thấy không sờ được Tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật ở hàng năm quốc tế điện tử triển trên đều nhìn Chân chân thiết thiết cảm nhận được toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật Vào giờ phút này trầm đào lực nổi tâm một lần lại một lần thăm hỏi sức khỏe một lớp phùng tổng Trên thực tế còn lại nhìn trầm trầm hải ngạn tuyến khoa khí vương Cơ Những người đầu tư cũng đang tức miệng mắt to nhìn cách này Tân Văn muốn đem Phùng Lão bản cho hung hăng đánh một trận. Nếu như Bảo Phong Khoa khí không nhảy vào tới hoàn thọ một chân vào, Hải Ngạn Tuyến Khoa khí có cực lớn xác suất sẽ gẹt chết ở vốn bên trên. mới thành lập công ty không có tiền nửa bước phó đi, thị trường bên kia cũng đứng im diệt hoa cổ. dưới loại cuộc diện này Hải Ngạn Tuyến chống đỡ không bao lâu thì nhất định sẽ thỏa hiệp với Tư Bản. Bây giờ ngược lại tốt nửa đường giết ra cá tính phùng. Trực tiếp để cho hải ngạn tuyến khoa khí đem trước mắt khốn cuộc cái thoáng cái cho toàn bộ bị bàn sống. Toàn năng khoa khí cử đầu không 03 chương 24 đạo diễn đại gia hiện thân hình động làng giải trí căn cứ công bố ra trong hợp tác cho. Bảo phong khoa khí chẳng những phải cho hải ngạn tuyến khoa khí cung cấp cơ hồ không có đền bù tính chất vốn ủng hộ. Dùng với toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sản phẩm bước đầu thương nghiệp hóa. Trả lại cho hải ngạn tuyến khoa kỹ một mảnh thị trường. Mảnh này thị trường chính là Bảo Phong tư ảnh. Tư ảnh nghiệp vụ Bảo Phong vẫn đang làm. Hơn nữa còn làm thật tốt. Chính là kích thước không có đi lên. Ở lãnh vực này là có nghiệp vụ. Bất quá tư nhân thanh âm ảnh nghiệp vụ này chẳng qua là coi như Phùng Tổng nói sinh thái cố sự một người trong đó tiểu liên điều. Là một tiểu nghề tay trái mà thôi. Nhưng bây giờ Bảo Phong Khoa Ký trực tiếp lựa chọn tráng sĩ chặt tay. Đem vốn là nghề tay trái coi là nòng cốt nghiệp vụ làm. Nay trực tiếp đưa đến hải ngạn tuyến Khoa Ký có thể có một mảnh thị trường có thể lập ngựa lời. Mà để báo đáp lại, hải ngạn tuyến Khoa Ký bán cho Bảo Phong tư ảnh toàn bộ tin tức chiếu phim dùng cổ cơ hồ là tượng trưng kiếm một bút. Trầm đảo lực bị này hai công ty cấu kết với nhau làm việc xấu cử chỉ cùng làm được những thứ này tặng tiểu với nhau chuyện cho khí nghiến răng nghiến lợi nhưng khí sau khi cũng rất là bất đắc dĩ đối với hải ngạn tuyến cùng bảo phong giữa giảng hòa có thể nói là chó ngáp phải rồi vừa vặn lẫn nhau bảo đoàn sưởi ấm được cái mình muốn bảo phong khoa khí dám như vậy không chút do dự đặt tiền cuộc là bởi vì tư nhân ảnh viện cái nghề này trước mắt quốc nội vẫn còn giai đoạn khởi bước. Hơn nữa còn là chiêu dương sản nghiệp, chỉ cần không phải bùng nổ chiến tranh. Nghề giải trí mãi mãi cũng là chiêu dương nghề. Mấy năm nay không chỉ là bảo phong, quốc nội rất nhiều nắm giữ tiểu lượng cao chính bản mảnh nhỏ nguyên tại tuyến video website đều bắt đầu lặng lẽ vào cuộc tư nhân ảnh viện. Giống như yêu kỳ nghệ đồng thời nhìn nhỏ ảnh viện cũng đã ở quốc nội mọc lên như nấm. Đây cũng là tại tuyến video website tuyến hạ phát triển lưu lượng một cách trọng yếu phương thức. Trực tiếp đầu tư điện ảnh ảnh viện giá vốn hiển nhiên quá nặng. Mà tư nhân ảnh viện chính là một cách lựa chọn rất tốt. Những thứ này hiện tượng đều nói rõ cách này sản nghiệp là chính ở quốc nội nổi dậy chiêu dương sản nghiệp. Nhưng chân chính thúc đẩy Bảo Phong khoa ký toàn bộ đặt tiền cuộc cách này sản nghiệp hay là ở với hải ngạn tuyến khoa ký ở tư nhân ảnh viện một khối này độc nhất kỹ thuật ủng hộ. Này đủ để cho Bảo Phong ở lãnh vực này nhanh chóng trở thành long đầu. Hơn nữa còn là toàn cầu tính long đầu xí nghiệp. Cơ bản thuộc về người thắng thông báo một loại cuộc diện. Đây cũng là Bảo Phong khoa ký thành phố giá trị ước tiếng tăng vọt nguyên nhân lớn nhất. Tư bản nhãn quan cùng thấy xa. Đối với tương lai dự đoán là người bình thường không thể so sánh nghĩ. Thật là thiên toán vạn toán quay đầu lại hay lại là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. trầm đào lực bất đắc dĩ thở thật dài một hơi thở chi phí vốn cũng không là vạn năng. Thời gian ngắn như vậy bên trong ai có thể nghĩ tới bảo phong khoa khí sẽ nửa đường giết ra đến. Nếu là sớm biết cất ở đây cái biến cuộc. Vậy thì cho Bảo Phong Khoa Ký đầu cách mấy triệu để cho cái họ kia phụng đi dày vò Thậm chí còn dung hắn mấy trăm triệu đều có thể Các đại vương Cơ Một khối làm xong toàn bộ không có vấn đề Bây giờ nói những thứ này cũng buổi tối Ván đã đóng thuyền Hơn nữa Bảo Phong Khoa Ký cũng sẽ mượn cơ hội này cường thế trở về Nói cái gì cũng sẽ không buông tha như vậy cơ hội khó được Trầm đảo lực cũng coi là suy nghĩ ra Chính mình thậm chí còn toàn bộ vơ Cơ Vòng người cũng xem thường Diệp Hoa Bọn họ vốn cho là đối phương sẽ đi tìm ngân hàng tiền hàng Dự đoán tuổi trẻ Diệp Hoa sẽ chiếm đến hắn nắm giữ công nghệ cao mà không có sợ hãi Đến lúc đó trực tiếp thông qua thị trường thủ đoạn vận hành để cho hắn sản phẩm bán không được Sản phẩm chất chứa ở trong tồn kho Không cách nào hấp lại vốn Ngồi chờ hắn đối mặt ngân hàng vi ước cùng tiếp nhận tư bản vào sân này hai đại lựa chọn Không nghĩ tới đối phương mặc dù tuổi còn trẻ Lại cẩn thận như vậy Tìm một con như vậy phá cuộc cách Ít nhất có thể ở thời gian ngắn như vậy trong tìm tới bảo phong khoa ký phá giải cách hỗn cuộc này cũng đủ để làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa Nhưng cuối cùng hay là ở với đối phương nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật Nắm giữ quyền chủ động Tư bản lực lượng cố nhiên cường đại Nhưng còn chưa tới một tay che trời mức độ Diệp hoa nắm giữ lớn như vậy Chủ động ưu thí Cẩn thận mà nhãn quang độc đáo Tổng hội bị hắn tìm tới đột phá khẩu Nói tới nói lui hay lại là coi thường Bị hắn quá đáng tuổi trẻ bề ngoài Cho mê muội mà khinh thị hắn Không nghĩ tới đây là một cẩn thận tiểu hồ ly Như vậy một trận trải vuốt đi xuống trầm đào lực cũng liền thư thái Nhưng vẫn là không cam lòng. Tư bản lại sao có thể sẽ cam tâm đầu tư không hải ngạn tuyến khoa khí tổn thất không chỉ có riêng là không có có thể từ trên người hải ngạn tuyến lấy được đắc lợi ích chia sẻ. Sẽ còn tổn thất đã cầm vừa đắc lợi ích. Khác không nói. Nếu như có ở đây không lâu đem tới hải ngạn tuyến khoa khí trùng khoa lập tức có bình biểu hiện nghề. Trọng tố toàn bộ nghề xào bài một lần. Như vậy đối với truyền thống màn hình xí nghiệp mà nói chính là tai nạn, mà có nắm những xí nghiệp này cổ phần người đầu tư, lợi ích thì phải bị tổn thương. Mà tổn hại lợi ích không nghi ngờ chút nào sẽ bị hải ngạn tuyến khoa khí cướp đi. Đây mới là không thể. Nhất nhấn. Bên kia. Diệp Hoa cũng tương tự đang chăm chú bảo phong khoa khí thành phố giá trị cập kỳ liên quan Tân Văn. Khi nhìn đến thành phố giá trị tăng vọt sau khi. Cuối cùng là thở phào Mặc dù là tài chính mình trong dữ liệu. Nhưng chỉ có chân chính sự thật phát sinh mới để cho người thực tế. Mở đầu khó khăn nhất cửa ải này coi như là tìm tới một cách có thể trải qua có thể được con đường. Bảo Phong Khoa Ký mặc dù không là hắn công ty. Nhưng thấy kỳ thành phố giá trị tăng mạnh cũng là cao hứng. Bởi vì Phùng cũng có thể đưa tiền đến. Hải ngạn tuyến khoa khí bước đầu phát triển cần vốn là yêu cầu bảo phong khoa khí tiến hành cung cấp. Có thể nói song phương đều là ngồi chung một cái thuyền. Nhất vinh câu vinh. Nhất tồn câu tồn. Mà chỉ có như vậy chiến lược liên minh mới là tối bền chắc cùng ổn định. Sau đó, Diệp Hoa bắt đầu bắt tay công ty tiếp theo công việc bếp nút. Bây giờ đã giải quyết vốn cùng thị trường vấn đề. Lập tức tối công việc trọng yếu chính là đem tiêu phí cấp sản phẩm chế tạo ra được. Bảo Phong khoa ký cũng đã bắt đầu chuẩn bị tới hải ngạn tuyến khoa ký xuống đơn đặt hàng. Chuẩn bị mua nhóm đầu tiên toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ. Dưới cờ Bảo Phong mới ảnh cũng đã làm tốt chuẩn bị toàn diện thăng cấp làm toàn bộ tin tức tư ảnh phòng chiếu phim. Có thể nói, vạn sự đã sẵn sàng chỉ chờ toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ xuất hàng. Thương đô phi trường quốc tế, một đám ngoại quốc mặt mũi đi ra sân bay, ở thương đô chấu ngồi này quốc tế hóa đại đô thị, xuất hiện mấy cái người ngoại quốc quá bình thường bất quá. Nhưng là đám người này xuất hiện, rất nhanh thì đưa tới không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời ở chung quanh đưa tới oanh động không nhỏ, rất nhiều người đều không khỏi sơ tay lên bên trong điện thoại di động hướng về phía trong đội ngũ một ông lão mà bắt nhịp ta đi. Xe tải tài xế lại hiện thân ở thương đô tình huống gì thẻ thần avatar đã chụp xong như vậy có rảnh rỗi tới nơi này Lãng Đại Tân Văn a thật là hiếm thấy. Một đường đạo diễn đại gia tới tại sao không hề có một chút tin tức nào đám này ngoại quốc mặt mũi trong bất ngờ liền có xem. Camezon bóng người coi như đã từng là xe tải tài xế đổi nghề liên quan đạo diễn Camezon. Bây giờ tuyệt đối là trong vòng đại gia cấp nhân vật. Là trên thế giới ít có mấy cái xanh tiếng cùng nhiệt độ không kém chút nào một đường Hollywood diễn viên đạo diễn. Đối với rất nhiều người xem mà nói. Bọn họ càng nhiều là nhớ màn ảnh trước biểu diễn diễn viên. Mà phía sau đạo diễn phần lớn cũng không nhận ra. Nhưng là Cameron là một ngoại lệ. Gần nói Avatar bộ này năm đó hiện tượng cấp phim. Sa nói thế kỷ trước đạo diễn trung kết giả hệ liệt Dị hình hay Cũng để cho xe tải tài xế được cả danh và lợi Mà nay vé xem phim phòng toàn cầu bảng hạng nhất từ Titanic bắt đầu đến Avatar đến nay ngồi vững đứng đầu bảng không người rung chuyển Hơn nữa hắn vẫn cách đây sản đo đạo diễn Cơ hồ 10 năm sản xuất một bộ phim Nếu là còn lại đạo diễn 10 năm 8 năm ra một bộ phim Đã sớm quá khí Nhưng hắn nhiệt độ lại không giảm chút nào. Có lẽ đây chính là tên gọi đạo ca me thực lực. Hắn điện ảnh luôn là giá trị làm fan phim ảnh chờ đợi. Cho tới fan phim ảnh cho phép hắn vô liêm sỉ lần lượt nhảy nhóm. Bởi vì ít nhất cho tới bây giờ hắn còn để cho fan phim ảnh thất vọng qua. Nhảy nhót nhóm người xem cũng chấp nhận nợ nần như vậy điện ảnh đại gia ở quốc nội giống vậy có tiểu lượng cao phen bị nhận ra đảo cũng chẳng có gì lạ. Cameron loại này giới điện ảnh thế giới đứng đầu đại gia đột nhiên phát hiện thân thương đô tin tức lan truyền nhanh chóng. rất nhanh thì ở quốc nội làng giải trí bên trong truyền ra. trong lúc nhất thời kinh động trong phòng không ít người. cuối cùng là đến. nhanh hơn điểm bọn tiểu nhị. thời gian của ta quý báu. Nếu là chuyến hành trình này không có tiến triển, ta không muốn lãng phí thời gian. Tục tập kế hoạch quay công việc đã tiến vào mấu chốt khâu. Cà mè son đi tới thương độ. Trước tiên liền chạy thẳng tới hải ngạn tuyến khoa ký địa chỉ đi. Dựa lưng vào ôn tơ đít nây lan cái này chuột mít kỳ. Đạt được hải ngạn tuyến công ty địa chỉ không phải là cái gì việc khó Hắn là thật không kịp chờ đợi nghĩ muốn đích thân thể nghiệm một phen toàn bộ tin tức hình ảnh. Toàn năng khoa ký cử đầu không 03 chương 25-1. Năm cách trăm triệu thị trường mánh liệt phản hưởng cũng là để cho phùng tổng tinh thần đại chấn. Toàn bộ bảo phong khoa ký có thể nói nhanh đón nó chuyển biến tính lịch sử thời khắc. Ở bảo phong thành phố giá trị đảo qua su thế suy sụp mà tăng mạnh thời điểm. Tương ứng còn lại đưa ra thị trường điện ảnh công ty cùng tại tuyến video website thành phố giá trị đều có chỗ ngã xuống. Trong ngoài nước đều là giống nhau. Thị trường chứng khoán giá thị trường biến hóa. Một cách này tiêu bị trường có thể tối trực quan cảm ứng nghề biến hóa. Hiển nhiên, người đầu tư phi thường coi trọng Bảo Phong khoa ký một tour này nòng cốt nghiệp vụ chuyển hình. Tin tưởng Bảo Phong tư ảnh vốn có nghề độc nhất kỹ thuật ủng hộ. Nhất định có thể đánh sụt đối thủ cạnh tranh Nếu như không có những biến cố khác Bảo phong tư ảnh trở thành nghề thế giới long đầu chẳng qua là vấn đề thời gian Lần này Phùng Tổng lần nữa viết một phong đến mức toàn bộ cổ đông thư ngỏ Hay lại là lời lẽ tầm thường kể chuyện xưa Sau đó đòi tiền lão sáo lộ Người đầu tư đều hiểu Nhưng lần này Phùng Lão bản cố sự mới nói một nửa người đầu tư sẽ không ghiên nhẫn nghe tiếp Bởi vì cũng trực tiếp tìm tới cửa bỏ tiền đi Trong đó Những người đầu tư này trong danh sách thì có ít ồ ả theo vào Lần này bảo phong khoa khí nhẹ nhàng thoải mái liền từ trên thị trường phòng trở về 45 cách trăm triệu Phùng lão bản gần đây có thể nói là ham hở Lần này có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Bảo phong khoa khí ở sau đó trong thời gian Thành phố doanh tỷ số chợt tăng Một đường tăng mạnh là khẳng định. Trở lại năm đó thành phố giá trị đỉnh phong thậm chí còn sáng tạo dương lịch lịch sử cũng sẽ không là quá ngoài ý muốn. Đáng nhắc tới là. Bây giờ nên đến phiên điện ảnh công ty cuốn cùng. Kịch liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên này sinh. Lại không nói toàn bộ tin tức chiếu phim dụng. Cô ở tư nhân ảnh viện một khối này để cho bảo phong khoa ý thông cật. Sau này nhà mình mảnh đất nhỏ cũng chưa chắc thủ ở. Vạn nhất Bảo Phong cứ như vậy mập, dựa vào toàn bộ tin tức chiếu phim kỹ thuật ưu thí. Sau đó thành lập Bảo Phong tuyến hạ điện ảnh nhãn hiểu đâu rồi. Vậy còn phải thông qua tham khảo ba giờ điện ảnh cải tiến kỹ thuật. hai giờ phòng chiếu phim sao có thể cùng ba giờ phòng chiếu phim cạnh tranh đạo lý giống vậy. Như vậy hiện tại ba giờ phòng chiếu phim dựa vào cái gì cùng toàn bộ tin tức phòng chiếu phim mở ra cạnh tranh tuyến hạ điện ảnh công ty cũng là trước tiên làm ra tương ứng điều chỉnh cùng ứng đối. Tình huống bây giờ không phải là cân nhắc muốn từ hải ngạn tuyến khoa khí nơi đó chia một chén canh vấn đề. Mà là phải cân nhắc có ở đây không lâu đem đến từ mình này mảnh đất nhỏ thị trường phân ngạch phải bị người khác chiếm đoạt vấn đề. Loại chuyện này không phải nói đuổi ra khỏi cùng bôi đen liền có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có đích thân xem qua điện tử triển bên trên dùng toàn bộ tin tức dùng cụ chiếu phim avatar cảnh tượng mới có thể cảm nhận được toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật rung động. hải ngạn tuyến khoa kỹ công ty. Diệp tổng căn cứ song phương hợp tác hiệp nghị ta sao sẽ ở ước chừng thời gian một tuần bên trong đem một. Năm trăm triệu vốn đánh vào quý công ty tài khoản. Lúc này. Đang chiêu đãi trong phòng Diệp Hoa đang cùng bảo phong khoa khí người phụ trách tại một cái thương lượng Phùng Tổng đã rời đi thương đô Nhưng phân phát hai người thường trú ở thương đô để giữ cùng hải ngạn tuyến khoa khí liên lạc chặt chẽ Dù sao trường hợp này làm là bảo phong khoa khí chuyển hình mấu chốt Phùng Tổng cũng an Im có thể nói là đặt lên hết thảy Bảo phong niết trọng sinh hay lại là vĩnh viễn không xoay mình rất lớn trình độ quyết định với hải ngạn tuyến khoa kỹ. Tên ghi người phụ trách lại nói tiếp. Trường hợp này làm không thể nghi ngờ đối với song phương cũng cực kỳ trọng yếu. Bảo phong khoa kỹ bên này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hy vọng diệp tổng cấp kỳ quý công ty bắt được vốn sau hãy mau đem sản phẩm lượng sản biến hóa. Phùng Tổng đã bắt đầu bắt tay toàn diện sửa đổi hiện hữu Bảo Phong tư nhân ảnh viện cấp kỳ phát triển lớn hơn nghiệp vụ. Toàn bộ tin tức chủ cơ suất hàng tốc độ phải cùng bên trên. Yên tâm Lý Tiên Sinh. Đây là hiệp nghị một bộ phận. Song Phương đều tại cùng chiếc chiến xa bên trên. Không phải là cùng thắng chính là đôi thua. Diệp Hoa mỉm cười đáp lại. Bảo Phong khoa ký người phụ trách không khỏi gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút cũng thơ thái Thương lượng một hồi đối phương liền cáo từ rời đi Diệp Tổng bọn họ thật chịu không có đền bù cho công ty chúng ta một Năm trăm triệu theo đưa mắt nhìn bảo phong khoa ký người rời đi Kiều Vi rất sung động không nhịn được nói một câu Đối với nàng mà nói mấy ngày nay coi như là khai nhãn giới. Những người này thật là thật là không đem tiền coi là tiền Điều Vi cảm giác mình quả nhiên là bị nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Mấy trăm triệu thiên văn sổ tự nói đưa sẽ đưa. Không sai. Là trực tiếp đưa cho hải ngạn tuyến khoa kỹ. Chẳng những không đòi lợi tức ngay cả tiền vốn cũng không cần còn cách loại này. Nghĩ đến ban đầu cũng bởi vì bị công ty hàng không cho cuốn gói mà thương tâm. Cũng bất quá là hơn ngàn lương tháng mà thôi. Càng nghĩ càng không lời chống đỡ. Quả nhiên là gặp phải bảo. Kiều Vi mắt nhìn Diệp Hoa hai mắt tinh tinh phát sáng. Hẳn không được lập tức ăn hắn. Bất luận như thế nào nhất định phải phát sinh điểm quan hệ thế nào. Nếu không cũng có lỗi với này chàng duyên phận. Kiều Vi thấy Diệp Hoa đưa mắt tới không khỏi thu liếm một chút kia trần trụi một loại ánh mắt. Người sau mỉm cười nói. Rất đơn giản. Hắn hôm nay ở chỗ này của ta đập riêng biệt trăm triệu. Không lâu đem tới có thể vì vậy đạt được thập bội. Gấp trăm lần hồi báo. Hơn nữa sẽ không chờ quá lâu càng là thấy được hồi báo. Ngươi chỉ phải hiểu thương nhân thì sẽ không liên quan lỗ vốn mua bán. Thấy Kiều Vi đối với mấy con số này như thế sung động. Diệp Hoa cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Quá bình thường bất quá. Nhưng sau này chỉ cần tiếp xúc mệnh giá nhiều. Thường xuyên. Nàng sẽ thản nhiên. Yêu cầu một chút quá trình mà thôi Trên thực tế Diệp Hoa cũng rất phấn chấn Kiều Vi chưa có tiếp xúc qua khổng lồ như vậy con số Hắn lại làm sao không giống nhau chỉ bất quá có trận kia kỳ ngộ để cho hắn tâm tính biến hóa rất nhiều Hơn nữa coi như một sĩ nghiệp người trưởng đạt, Biểu hiện như thế miễn sẽ không bị người khinh thị Ở trước mặt thuộc hạ cũng sẽ mất uy tín Bây giờ hải ngạn tuyến khoa ký sơ kỳ phát triển vội vàng ở trước mắt vấn đề tiền bạc đã được đến giải quyết. Tiếp theo chính là đem khoản tiền này tốn ra. Để cho hải ngạn tuyến khoa ký nắm giữ đề nhất khoản đưa ra thị trường sản phẩm. Thực hiện lời cũng thực hiện cùng bảo phong khoa ký hợp tác hiệp nghị là trọng yếu nhất. Mà công việc chủ yếu chính là hãy mau đem sản phẩm làm được. Bảo phong khoa ký bên kia nhu cầu đo rất lớn. Song Phương hoàn toàn là đối tiếp trạng thái. Rất nhiều tin tức đều là cùng chung. Diệp Hoa cũng biết Bảo Phong đang ở đại quy mô bố trí tuyến hạ tư nhân ảnh viện. Muốn thành lập quốc nội ở lãnh vực này long đầu nhãn hiệu. Trước tiên đem quốc nội đối thủ cạnh tranh đánh sụt. Đứng vững cân cước ở phóng xạ toàn cầu. Phùng Tổng Nhưng là lòng tin nhộn nhịp. Chiếm cứ lớn như vậy ưu thí. Phùng Tổng không có lý do gì không chế tạo bảo phong điện ảnh nhãn hiệu. Đây cũng là bảo phong khoa kỹ chiến lược bố trí khâu một trong. Mà coi như hợp tác phương hải Ngạn tuyến khoa kỹ. Căn cứ trong hiệp nghị cho. Bán cho bảo phong khoa kỹ toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ ở tư nhân ảnh viện một khối này cũng là cấp cho đại ưu hội. Mà bảo phong điện ảnh một khối này mặc dù không được hưởng độc nhất kỹ thuật ủng hộ. Nhưng mua giá cả xét so với giá thị trường ưu đãi 50% Tương đương với toàn bộ tin tức dùng cụ bình thường giá thị trường là 100 khối Bán cho Bảo Phong điện ảnh chỉ cần 50 khối Bởi vì không phải là độc nhất Bảo Phong ở điện ảnh một khối này cùng truyền thống từ đầu sẽ không có quá nhiều ưu thế cạnh tranh Trên thực tế một nhà đứng đầu phối trí phòng chiếu phim đầu tư mấy triệu Chiếu phim dụng cụ chẳng qua là chiếm cứ trong đó không tới 15% trái phải giá vốn. Cho 50% giá cả Bảo Phong điện ảnh cũng không có bao nhiêu ưu thế cạnh tranh. Nhưng đây chính là buôn bán đặc điểm. Ở trong thương trường là tất lợi nhuận tất tranh. Bảo Phong khoa ký cho 1.5 cái trăm triệu cũng là ở làm hết sức tranh thủ càng nhiều hồi báo. Diệp Tổng. Chứ xanh đạo diễn xem. Camerson cùng côn tư Disney lan Đại Trung Hoa khu phó tổng tài Trương Chí bên trong tới chơi. Toàn năng khoa ký cử đầu không 3 chương 26 lần nữa biểu diễn nguyên hình máy tin tức truyền nhanh như vậy Diệp Hoa rất là kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc hơn là động tác vẫn như thế nhanh. Ba ngày không tới ngay cả Camerson cũng tự mình đến. Ở nơi này lúc trước, Diệp Hoa còn là một cá mặn thời điểm Cũng là đối với Avatar bộ phim này tụ tập rất là mong đợi. Cũng có thật sự biết. Trải qua hơn lần nhảy nhóm sau khi. Tân Văn tin tức nói thẻ cũ xe tài xế suốt cuộc phải chính thức tiến vào quay chụp giai đoạn. Không nghĩ tới hắn lại tới. Bất quá diệp hoa rất nhanh liền thơ thái. Rõ ràng. Cà Mezón nhất định là từ một ít con đường. Trước tiên thấy ngày đó điện tử triển bên trên dùng toàn bộ tin tức dùng cổ biểu diễn toàn bộ tin tức hình ảnh cảnh tượng. Cho nên mới có hắn tự mình không mời mà tới tới đây. Xem. Cà đối với điện ảnh kỹ thuật theo đuổi là trong vòng nổi danh. Diệp Hoa đứng lên tại nội tâm hít thở sâu một hơi điều chỉnh xong trạng thái. Hơn một tháng trước hắn là cái thỏa thỏa cá mặn cho tới bây giờ không có nghĩ tới đời này có thể sẽ cùng gió giật khoa học kỹ thuật lão tổng gặp mặt hợp tác cũng không có nghĩ qua Camerion như vậy giới điện ảnh đại gia sẽ đích thân đến cửa tìm đến càng không có nghĩ qua sẽ cử tuyệt toàn bộ truy đuổi tới vương Cừ. hơn nữa nói thật mặc dù bị người khác cử tuyệt rất khó chịu nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cử tuyệt người khác là cái rất thoải mái sự tình a những thứ này đã phát sinh chính đang phát sinh cùng đem tới muốn phát sinh đều tại nói cho này diệp hoa dĩ vãng cá mặn sinh hoạt muốn một đi không trở lại điều chỉnh xong tâm tính diệp hoa đứng dậy đích thân đi ra nghênh đón dù sao thẻ cũ như vậy điện ảnh đại gia vẫn là vô cùng có mặt bài hơn nữa diệp hoa khi biết cameron đến sau khi tâm lý ngay đầu tiên liền sinh ra ý nghĩ mới nếu là có xem Cameron như vậy nổi danh đại gia cùng Avatar cách này cũng nổi danh phim học thuộc lòng chạm xe. Hải ngàn tuyến khoa học kỹ thuật nghiệp vụ phát triển có thể so với tưởng tượng thuận lợi quá nhiều. Bên kia năm ba cái người xa lạ đi tới công ty, trong đó xem Cameron cùng Trương Chí Trung hai người nhìn đến đây chỉ có 7-8 người tuổi trẻ, nội tâm cũng rất khiếp sợ không nghĩ tới như vậy mộng ảng khoa học kỹ thuật là xuất từ trong hoàn cảnh như vậy lúc này diệp hoa đến liếc mắt liền nhận ra thẻ cũ xe tài xế hắn ở trong đó một con ngắn gọn tóc trắng rất là nổi bật anh văn khẩu ngữ không tệ thiên tiến tạm thời đóng vai chiêu đãi viên cùng phiên dịch nhân vật diệp hoa đến sau khi liền lẫn nhau tiến hành giới thiệu nàng dùng một cách lưu loát anh văn mỉm cười nói Cà tiên sinh, trương tiên sinh, vị này chính là chúng ta hải ngạn tuyến khoa ký công ty người sáng lập kiêm Diệp Hoa. Diệp Tổng, đây là cà tiên sinh, vị này là đích Nây Lan ở Đại Trung Hoa khâu người phụ trách trương chí trung tiên sinh. Song phương nhất thời lẫn nhau gặp mặt thức bắt tay, cà me mỉm cười dùng tiếng hoa đảo một câu chào ngươi. Vị này chữ xanh tu đi út bảo quân nhìn rất bình dị gần gũi sáng vẻ. Hạnh ngộ Diệp Hoa lộ ra quan phương suy thoái cười. Sau đó nói. Ta có thể nghe hiểu ngoại văn. Chính là khẩu ngữ có chút sới. Ta nói tiếng mẹ đẻ đi còn phân Ngược lại Diệp Hoa cũng không biết tại sao. Chứ khẩu ngữ. Ngoại văn tài nghệ rất không tồi. Xem ngoại văn trang nhẹ nhàng thoái mái. Nhưng chỉ có thể nói một cái xấu tiếng Anh. Dứt khoát đừng nói. Làm vì tương lai nhất định phải thành tựu già vị nam nhân. Hắn cũng không muốn được ăn dưa hấu hoa thức hắc thành chó. Trở thành dường xúc tài liệu thực tế. Dù sao lôi bù lôi tổng thành danh đơn khúc a. Giao. Ốt diệt hoa cũng là nghe qua. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội dòng lớn ăn dưa quần chúng a. Nếu không hắc mẻ ngươi cũng không nhận ra Không sao, liền để cho ta tới làm ca me giòn tiên sinh phiên dịch tốt Đít nây lan đại trung hoa khâu người phụ trách trương tổng mỉm cười nói Chư vị mời, chỗ này của ta mếu có chút nhỏ, mấy vị đại già có thể bỏ qua cho Diệp hoa tự mình treo chọc nói Đâu có đâu có Trương chí trung mỉm cười một trận khách khí nói Đối phương lời nói cử chỉ cũng là để cho hắn không khỏi coi trọng ba phần. Trẻ tuổi như vậy có này phần trầm ổn khí chất đến cũng là rất là hiếm thấy. Diệp Hoa tự mình dẫn mọi người đi tới tới nội bộ công ty chiêu đãi phòng. Kiều phi nghe được có mới khách tới thăm. Ở Diệp Hoa đi ra ngoài thời điểm cũng đã nhanh chóng đem bên trong phòng sửa sang lại. Không có cách nào bây giờ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nhân viên cùng phối trí cũng sắp xếp ở nơi đó. Chiêu đãi trong phòng. Chủ khách trước sau ngồi xuống. Diệp Hoa liền dẫn dễ dàng giọng khẳng cười nói. Ngay vừa mới rồi ta nghe đến trong nghề đứng đầu đại gia cấp tự mình đến phòng vẫn để cho ta bội cảm khiếp sợ. Nghĩ tới nghĩ lui có thể đem trương tổng cùng ca me Zon, tiên sinh nhân vật như vậy tự mình hấp dẫn đến tới nơi này. Cũng chỉ có nó. Thiên thiến. Đang khi nói chuyện nhìn về phía thiên thiến. Người sau lính hội kỳ ý gật đầu một cách liền rời đi chiêu đãi phòng. Dĩ nhiên là lấy toàn bộ tin tức chủ cơ nguyên hình máy đi. Một bên xem. Cà me John nghe trương tổng phiên dịch sau khi. Cũng là rất là mong đợi. Đối với hắn mà nói thẳng vào chính đề là không còn gì tốt hơn nhất. Thẻ cũ không khỏi nói. Diệp tiên sinh đã ngờ tới. Ta chính là bởi vì toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật tới. Nói thật. Làm vô bứt Ai gúc tự mình gọi cho ta mới biết Ở xa xôi Thái Bình Dương bị ngạn Đã có người mở mang ra chân chính Trên ý nghĩa toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật Nhìn video sau để cho người phi thường rung động So nếu như Ava ta tục tập vì vậy nhảy nhóm Diệp tiên sinh ngài được cho ta gánh vác fan phim ảnh hỏa lực mới được Ta cũng không muốn một người gánh Cà Mezon nói xong nhất thời phong thú bổ sung một câu Mọi người cũng là không phải có lòng tốt ầm ầm cười một tiếng Cho tới bây giờ bầu không khí cũng cũng không tệ lắm Không chờ bao lâu hà Hạo liền dẫn tới toàn bộ tin tức sủng cụ Cà Mezon liếc mắt liền nhận ra vậy để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu đồ vật Mặc dù nguyên hình máy mặt ngoài nhìn qua tương đối xấu xí Nhưng chính là nó đem avatar nhất mạc mạc cảnh tượng vô cùng chân thực lập thể ba sơ biến hóa Như mộng như ảo như vậy Cà quả nhiên là một si mê với kỹ thuật đạo diễn. Trước tiên liền đứng lên không kịp chờ đợi nói. Diệp tiên sinh. Lúc nào có thể nhìn một chút bây giờ liền có thể. Ở chỗ này. Diệp hoa cười nói. Cà vì lăng chốc lát. Cũng là vạn phần mong đợi. Mà trương trí Chí trung chính là tính tính quan sát hà hảo đối với toàn bộ tin tức chủ cơ thao tác. Đối với cách này bộ toàn bộ tin tức dụng cụ vận hành nguyên lý cũng là rất hiếu kỳ. Hắn là như vậy quả thực không cách nào hiện tượng một cách như vậy tôn dạng thức chủ cơ sắc có thể trở thành công nghệ cao vô bình biểu hiện dụng cụ. Thật sự không có lời giải người đều cho rằng. Cốt lõi nhất khoa học kỹ thuật chắc là chủ cơ. Nhưng trên thực tế... Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ngành kiện HGZ dùng cụ là diệt hoa hoàn toàn từ trên thị trường đào hàng tới lắp ráp mà thành. Bộ thiết bị này thật chính hạt tâm khoa học kỹ thuật không có ở đây ngành kiện HGZ bên trên. Có thể nói chính là trong phần mềm. Nòng cốt khoa học kỹ thuật ở chỗ căn cứ vào khúc tính toán pháp bên dưới biểu hiện hệ thống. Dùng cách không thích hợp tỉ dụ giống như là một máy vi tính căn cứ vào hệ thống thao tác giữa quan hệ. Nếu người khác lấy đi bộ này nguyên hình máy đi, cũng có thể hoàn mỹ sao chết được cũng phá giải khí vận hành cơ lý. Nhưng vấn đề mấu chốt là tính toán đo quá to lớn. Muốn thỏa mãn kích thước ngang hàng tính toán đo lấy đạt thành toàn bộ tin tức dùng cổ giống y chang. Yêu cầu cho nó cung cấp một máy cường đại siêu máy tính làm phụ trợ vận toán UBZATION mới có thể làm được. Hoặc là có thể có được khúc kính toán pháp. Mà sử dụng khúc kính toán pháp. Một bộ buôn bán cấp nhỏ máy xử lý có thể hoàn thành. Tựu giống với bên trên một cái nhà kít xa bơ. Khúc kính toán pháp là ngồi trong thang máy đi. Mà người khác chỉ có thể leo thang lầu. Đây chính là giữa hai người tranh lịch. Nếu như không chiếm được khúc kính toán pháp. Như vậy còn có thể có một cách biện pháp có thể làm được. Đó chính là đem siêu máy tính vi hình hóa. Lấy nhân loại hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật là không thể nào làm được Mặc dù hiện hữu siêu toán có thể thỏa mãn Nhưng nói đi nói lại thì Một máy toàn bộ tin tức chủ cơ liền muốn một máy giá trị vài tỷ siêu toán tới ủng hộ Vậy thì mất đi thực dụng tính Thương nghiệp hóa càng là không thể nào nói tới Đây cũng là diệp hoa yên tâm đem nguyên hình máy tùy tiện thả nguyên nhân Dù là bị người khác lấy cũng bất quá là lấy được mấy chục ngàn đồng tiền nhạnh kiện HPV dụng cụ mà thôi. Chỉ chút lát sau đóng lại bên trong phòng ánh đèn điều này có thể tiến một bước đạt được tốt nhất hình ảnh. Cà Mezon đám người toàn bộ hành trình cũng không trước mắt nhìn chầm chầm hà hảo đang ở thao tác dụng cụ. Khi thấy trung tâm vòng màn sáng xuất hiện lại biến mất. Ngay sau đó toàn bộ ảm đảm bên trong phòng phảng phất đấu chuyển tinh di đi tới một cái thế giới khác. Cái thế giới này đối với cameron mà nói không thể quen thuộc hơn được. Coi như gia trụng cùng điện ảnh công nghiệp kỹ thuật một vị đạo diễn đại già. Giờ khắc này thẻ cũ xe tài sĩ nội tâm nhích động không lời nào có thể diễn tả được. Sáu bảy chục tuổi tuổi tác vui vẻ cùng một sáu bảy tuổi hài tử tựa như nhìn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ thế giới tự thân sáng tạo ban đo ra thế giới, dù là hắn quen thuộc người người ốm kính cùng cảnh tượng, giờ khắc này cũng bị rung động thật sâu. Toàn năng khoa ký từ đầu không 3 chương 27 có thể thay thế cùng độc một vô hay xem ra avatar tộc tập nhất định phải lại nhảy nhóm lúc này. Nhìn toàn bộ tin tức sống trang bên dưới điện ảnh cảnh tượng, xem Kamezong tại nội tâm đã quyết định quyết tâm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái quyết định này. Đít lan ở hoa người phụ trách chương trí trung cập kỳ cùng theo tới vài người. Cũng là lần đầu tiên bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể nghiệm toàn bộ tin tức hình ảnh thế giới bên dưới. Bọn họ dung động cũng là so với Kamezong chỉ có hơn chớ không kém. Thật là thượng đế mượn hải ngạn tuyến tay ban cho fan phim ảnh kiệt tác. Kamezon như cũ trong cơn chấn động tự lẩm bẩm. Kỳ ý là không thể nào là nhân loại có thể khai sáng ra tới kỹ thuật. Chỉ có Thượng Đế mới có thể làm được. Khả năng này là Kamezon nói qua nhất ca ngợi một câu nói. Diệp Hoa đối với bọn hắn bày ra rung động vẻ mặt. Tâm lý khẽ mỉm cười. Chợt lớn tiếng nói. Toàn bộ tin tức thể nghiệm. Ta xưng là trước khi ngâm thức toàn cảnh thì giác thể nghiệm. Chính như tên Nếu như là ở chuyên nghiệp phòng chiếu phim phối hợp đỗ bị toàn cảnh âm thanh trở tương ứng xa hoa phù trợ dụng cụ Nghe nhìn giác quan cũng sẽ lần nữa tăng lên một cấp bậc Trương chí trung bây giờ rốt cuộc chân chính hiểu thành cái gì bảo phong khoa kỹ dám không chút do dự an Im tư nhân ảnh viện Nắm giữ bộ này kỹ thuật độc nhất vùng hộ Trong nghề còn lại đối thủ cạnh tranh căn bản cũng không có thể là gió giật riêng ảnh đối thủ. Cho dù là nước ngoài những thứ kia truyền thống tư nhân ảnh viện. Chỉ cần bảo phong khoa kỹ mang theo loại này toàn bộ tin tức phòng chiếu phim tiến vào thị trường. Không nghi ngờ chút nào tất nhiên có thể nhanh chóng đánh sụt đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nếu như hạng kỹ thuật này là bảo phong khoa kỹ mở mang hơn nữa phải lấy này tới chế tạo gió giật tuyến hạ điện ảnh nhãn hiệu. Phòng Trừng toàn cầu điện ảnh công ty các lão tổng toàn thân năm chi đều tại Sun Lẩy 7. Đủ loại tăng giá, đủ loại hoảng. Cũng còn khá đây là Hải Ngạn tuyến khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Hơn nữa còn là một nhà thuần ngành kiện Haas laser kỹ thuật thương nghiệp cung ứng, hay lại là mới thành lập khoa kỹ công ty Diệp tiên sinh ta rất ngạc nhiên ngày là thế nào đem avatar thực hiện ba dơ toàn cảnh biến hóa. Cà Mezon nghe được diệp hoa tiếng nói cũng tỉnh táo lại đến, nhất thời hiếu kỳ không dứt hỏi. Dĩ nhiên chúng ta nắm giữ một bộ đặc biệt con số video chuyển nhà máy hóa chất. Cũng chính là một bộ tương ứng phần mềm phụ trợ khí để hoàn thành. Đây là con số tính toán toàn bộ tin tức dụng cụ. Tự nhiên có thể kiêm dung con số video chuyển hóa. Diệp Hoa sơ lược đáp lại Dụng cụ đóng lại cũng bị mang đi Diệp Hoa cùng Cameson mấy người cũng lần nữa trở lại mỗi người cháu ngồi bên trên Xe tải tài xế bây giờ rất phấn chấn Chuyến này quả nhiên chưa có tới sai Quả nhiên không có thất vọng Hơn nữa còn không ảnh hưởng nguyên hữu kế hoạch quay kế hoạch Ý vị này có thể tiết kiệm được một số lớn sản xuất kinh phí Bất quá ở tự mình tiến hành một phen trước khi ngâm thức toàn cảnh thể nghiệm sau khi. Cho dù là trước đầu tư toàn bộ nước trôi cũng phải làm lại lần nữa. Bất quá bây giờ là cách không thể tin tức tốt. Không cần thay đổi nguyên lai like kế hoạch. Đem danh thiếp trục sau khi đi ra lại làm chuyển cây số là được. Đây là con số biến hóa điện ảnh chỗ tốt. Phim nhựa điện ảnh lại không được. Lần này điện ảnh công nghiệp kỹ thuật biến cách. Có thể nói phim nhựa điện ảnh phải làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết Yêu quý phim nhựa điện ảnh Nolan đạo diễn phòng trừng muốn đánh người Dù sao hắn đã từng nói một câu phim nhựa tan biến tại lịch sử Đúng là điện ảnh sỉ nhục lời bàn Xe tải tài xế nghĩ tới đây cũng là ác thú vì tưởng tượng một chút Nolan nếu là biết sẽ là biểu tình gì Người cũng tới, nguyên hình máy cũng biểu diễn qua tiếp theo mới là bữa ăn chính Trương Chí trung lên tiếng trước nhất đạo. Diệp Tổng. Thật không dám xấu xếm lần này ta là đại biểu ôn tơ Disney Land cố ý đầu tư quý công ty. Disney Land nguyện ý lấy bản công ty nguyên thủy cổ cùng quý công ty sao xoa cầm cổ hình thức đầu tư quý công ty. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nếu là dựa lưng vào Disney Land. Ở điện ảnh. Công nghiệp lãnh vực này tất nhiên có thể tốt hơn nghiệp vụ phát triển. Cũng có thể nhanh chóng quật khởi là toàn cầu tính tân hưng cử đầu. Có thể nói là cuộc diện hai phe đều có lợi. Không biết Diệp Tổng Ngài Đan đả đột đấu hải ngạn tuyến như thường có thể thành thế giới cử đầu. Diệp Hoa ở trong lòng trở về hắn một câu. Nhưng cũng không không có nói ra. Nói ra quả thực quá nhảy. Mặt mũi Lý Tử vẫn là phải cho. Lần này Đít Nây Lan người cùng với ca Mezon đến. Diệp Hoa vẫn có chút coi trọng có avatar tụ tập cao như vậy độ nổi danh điện ảnh cùng cameron chạm xe tất nhiên có thể rất lớn lực thúc đẩy toàn bộ tin tức dụng cổ sản nghiệp biến hóa tốc độ disney lan thu mua 20% mươi sen tu vì phúc avatar bản quyền cũng ở nơi này chỉ chuột Mickey trong tay đối với avatar tụ tập disney lan hiện nhiên cũng là vô cùng coi trọng Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ thậm chí so với năm đó ba sơ điện ảnh kỹ thuật tuyệt đối do hữu quá chi. Nếu như Avatar tục tập có thể trở thành sử thượng đệ nhất bộ toàn bộ tin tức điện ảnh. Đối với Disney Land cũng tốt. Đối với cameron cũng tốt. Cũng là tuyệt đối là được cả danh và lời chuyển thật tốt. Chỉ cần phim bản thân chất lượng vượt qua thử thách. Phối hợp như vậy cách mạng tính kỹ thuật. Avatar tụ tập toàn cầu tổng phòng chiếu phá trước làm xác suất đến gần vô hạn với 100%. Avatar để nhất bộ chỉ là điện ảnh tổng phòng chiếu thì đến được 2700 triệu đô la. Bộ thứ hai nếu như là thủ bộ toàn bộ tin tức điện ảnh, tuyệt đối lại vừa là một lần 2700 triệu đô la thậm chí còn 300 triệu đô la toàn cầu tổng phòng chiếu đều có thể triển vọng xuống. Thật tốt vận doanh Avatar cái hiện tượng này cấp ai Tuyệt đối sẽ là lan mang đến trên 10 tỷ đô la siêu hồi báo nhiều. Đứng sau ta qua hệ liệt IV. Thỏa thỏa một viên siêu cấp cây dùng tiền A. Hiển nhiên, lan cũng vô cùng coi trọng. Tất nhiên là sẽ hết sức thúc đẩy toàn bộ tin tức phòng chiếu phim xây dựng thêm. Cứ như vậy hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức chiếu phim dùng củ cũng có thể bán được nương tay. Diệp Hoa biết rõ lần này khả năng đạt thành hợp tác vẫn là chính mình chiếm cứ chủ động phương cùng Bảo Phong Hoa ký hợp tác đã để cho tự thân đứng ở thế bất bại. Nếu như cùng Disney lan cập kỷ Camerion đàm phán không thành, đây chẳng phải là còn có còn lại mấy đại công ty điện ảnh mà đồ thay thế không nên quá nhiều. Cách này không Universal picture dưới cờ kỷ du ra thế giới hệ liệt. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt đều là universal bíp chơi cây dùng tiền. Avatar tục tập không muốn trở thành thủ bộ toàn bộ tin tức điện ảnh vinh dự cùng cơ hội. Đây không phải là còn có kỷ du ra thế giới. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Còn có bị ba gia mau ảnh nghiệp chơi đùa đập tràn pho ngơ hệ liệt. Nhất là ba gia mau viên này cây dùng tiền. Nếu là tiếp theo bộ trang former điện ảnh là trên thế giới thủ bộ toàn bộ tin tức điện ảnh. Đánh đẹp đẽ hàm ngư phiên thân chiến đấu là thỏa thỏa. Ít nhất phòng bán vé 1500 triệu đô la là chạy không thoát. Nói đơn giản. Có thể thay thế Deep Ney Lan cùng Avatar công ty điện ảnh hoạt trọng lượng cấp phim có quá nhiều. Nhưng hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật là độc nhất vô nhị nhân vật. Coi như lui mười ngàn nói toàn bộ công ty điện ảnh đều không chim hải ngạn tuyến công ty Diệp hoa khó chịu chở tay liền nhất một tay bảo phong khoa khí toàn diện ủng hộ gió giật làm tuyến hạ điện ảnh nhãn hiệu truyền thống điện ảnh công ty những thứ kia ba rơi phòng chiếu phim y mắt to màn cái gì nơi nào sẽ là toàn bộ tin tức phòng chiếu phim đối thủ nửa phút khả năng liền bị gió giật điện ảnh nhãn hiệu đánh sụp Khi đó phùng tổng hơn phân nửa nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Thật như vậy liên quan vậy thì không dễ chơi. Lập tức toàn cầu trong phạm vi điện ảnh cắt bá chủ khẳng định không vui. Mấy người các ngươi công ty điện ảnh qua loa làm càn rỡ là không có bao nhiêu tổn thất. Có thể điện ảnh công ty cùng tuyến hạ giạc chiếu phim cũng không cô bị người đoạt bánh ngọt. Khẳng định không thể nhẫn nhịn. Tất nhiên sẽ cho công ty điện ảnh làm áp lực. Diệp Hoa bây giờ là chân trần căn bản không sợ mang giày, Trong lòng có quyết định sau khi. Mỉm cười nói. cái này chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trương tổng. Cái này cùng hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật xác định vị trí không hợp. Chúng ta gen là làm ngành kiện HGV sản phẩm. Chúng ta là làm kỹ thuật khoa kỹ công ty. Mà không phải là làm nội dung ngu nhạc công ty. Mặc dù làm nội dung lợi nhuận tương đối phong phú. Toàn năng khoa ký từ đầu không ba chương 28 địch bảo bảo mò tiền kế hoạch như vậy đáp lại. Vừa uyển chuyển thêm rất rõ ràng. Nói đơn giản. Diệp Hoa không mất ưu nhã cho cử tuyệt. Không có thể đạt thành đầu tư hợp tác, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Chương chí trung bất đắc dĩ trả lời. Trên thực tế Diệp Hoa cử tuyệt cũng là nằm trong dữ liệu của hắn sự tình. Nhưng tổng công ty yêu cầu hay lại là làm. Trương Chí Trung khi biết chuyến hành trình này con mắt sau khi cũng không có ít bỏ công sức, là làm chân môn học mới đến. Hắn đã sớm hiểu được Diệp Hoa cử tuyệt toàn bộ vương Cơ! Đầu tư chuyện này! Vốn là cách này không có gì. Một nhà mới thành lập công ty vẫn có rất nhiều biện pháp để cho hắn thỏa hiệp với tư bản. Khi dễ chính là Diệp Hoa không có tiền. Không kéo nổi. Nhưng theo kèm theo dết ra mang đến chính hợp thời nghi Bảo Phong Khoa Ký. Song Phương đạt thành chiến lược hợp tác. Bảo Phong Khoa Ký lão tổng từ trên thị trường tiền đặt cuộc đến tiền sau khi. Trực tiếp không có đền bù xuất ra một. Năm cái trăm triệu đập cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật trong nháy mắt bàn sống toàn bộ cuộc diện. Thiết thân sử địa nghĩ. Nếu như chính mình là Diệp Hoa vậy cũng nhất định là không chút do dự cử tuyệt. Ai bảo hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật Chính mình nghiên cứu mở không phát ra được là thực sự không có cách Trừ phi dùng cướp Thiết Thậm chí là bắt cóc loại không thủ đoạn đàng hoàng Cho nên Trương chí Trung cũng không có ôm kỳ vọng gì Chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ trở về có một giao phó mà thôi Đem chuyện này quên đi chợt lại nói Cái vấn đề này sau này có cơ hội bàn lại đi Hôm nay ta cùng Kamezon tiên sinh coi như khách không mời mà đến tới. Kỳ thực là vì hiệp đàm ở về buôn bán khả năng hợp tác. Trên thực tế chúng ta đối với lần này rất chờ mong. Đây mới là biết người và Kamezon tới tự mình đến phòng vẫn con mắt. Có thể đầu tư vào hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cố nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Không có cũng không thất vọng. Song phương buôn bán tính chất hoàn toàn không đủ để thành cạnh tranh quan hệ. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật có thể hay không quật khởi địch bảo bảo không thèm để ý. Ngược lại cũng sẽ không tổn hại tự thân nòng cốt lợi ích. Cho nên, chân chính con mắt hay lại là là avatar viên này cây dụng tiền. Nhân tiện bồi bổ một lớp dưới cờ ngoài ra mấy đại ai thi. Thứ nhất ăn bánh ngọt khẳng định có thể gặm xuống lớn nhất khối kia. Diệp Hoa gật gật đầu nói. Xin lắng tai nghe Trương chí Trung cười nói. Ca Mezon đạo diễn đã đến. Diệp Tổng Hẳn đoán ra chúng ta con mắt. Không sai. Chúng ta đối với lần này hợp tác rất là mong đợi là bởi vì đây là chàng nhiều phía cộng thắng kết quả. Quý công ty. Điện ảnh phát hành phương. Đạo diễn. Phim. Sản xuất chờ nhiều phía cộng thắng kết quả. Yên lắng chốc lát. Trương Chí Trung tổ chức lần nữa một phen ngôn ngữ. Nói tiếp. Disney Lan Phương diện nguyện ý lợi dụng bản thân tài nguyên đả thông nhiều mặt con đường thành lập tổng thắng. Đơn giản mà nói điều này cần nhiều mặt đạt thành nhận thức chung. Cụ thể chương trình. Gần Avatar ta tục tập coi như nội dung nòng cốt. Quý công ty toàn bộ tin tức chiếu phim dùng cụ coi như kỹ thuật nòng cốt. Bên ta sẽ coi như người trung gian từ trong liên lạc toàn cầu điện ảnh đại quy mô cải tiến hoặc xây toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Mà quý công ty là phụ trách cung ứng toàn bộ tin tức chiếu phim dùng cụ xuất hàng. Hơn nữa Avatar phải là thủ bộ đại quy mô dùng toàn bộ tin tức phòng chiếu phim chiếu phim điện ảnh chương trí trung cảnh kẽ trình bày thời điểm. Diệp Hoa thỉnh thoảng gật đầu một cái. Đơn giản mà nói đây là một trận được cách mình muốn hợp tác. Điếp Ngây Lan yêu thích như vậy là muốn ở toàn bộ tin tức kỹ thuật lúc ban đầu mới mẻ sức mạnh lúc. Hung hãn kiếm bổn quả nhiên là trong nghề đứng đầu. Nhãn quang cay độc sắc. Avatar phía sau Tam Bộ khúc tục tập là đồng thời kế hoạch quay. Thừa dịp lúc này chế tạo một cái siêu cấp hiện tượng cấp IP cây dùng tiền. Nói không chừng này Tam Bộ khúc chỉ là toàn cầu tổng phòng chiếu là có thể thu hoạch 80 trăm triệu đô la thành tích. Đây là không tính là chung quanh lời hạng mục. Nay tuyệt đối không phải địch bảo bảo ở vọng tưởng mà là có lịch sử làm khảo cứu. Lúc trước đã làm qua loại chuyện này, có thể nói thành thảo rất. Lúc đó mượn ba dơ điện ảnh sơ kỳ hỏa bảo toàn thế giới thời điểm. Universal lan xuất phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên như vậy bình thường điện ảnh cũng có thể ở năm 2010 thời điểm thu hoạch vượt qua 100 triệu đô la toàn cầu tổng phòng chiếu. Thật là máu kiếm. Tới 2016 năm bộ thứ hai chiếu phim sau khi không ba rơi gió nóng chiều phim diễn viên đổi hình cường đại nhưng cũng là bộ lãng phí địch bảo bảo trực tiếp máu đánh toàn cầu phòng bán vé chỉ có hay chín triệu đô la mà đầu tư kích thước một bảy triệu đô la đại chế tác liền phòng bán vé thành tích đến xem khấu trừ giá vốn mảnh nhỏ phương còn bệnh thiếu máu bảy năm vạn đô la tiền không mò được tả cũng thua thiệt sạch sẽ Avatar vừa mới lên ánh khi đó. Phạm là đánh ba sơ điện ảnh bản hiểu, Chỉ cần danh thiếp bản thân không phải là quá vụn. Một loại cũng sẽ không lỗ vốn. Rất nhiều đều là kiếm lớn. Vốn là muốn bệnh thiếu máu cũng có thể dựa vào ba sơ nhiệt trở về cái vốn. Những thứ này đều là Disney Lan yêu thích như vậy lý do lớn nhất. Địch bảo bảo tiểu tâm tư rất tinh minh. Hắn chính là suy nghĩ ở toàn bộ tin tức điện ảnh phong triều sơ kỳ cuốn toàn cầu 235 trong. Tướng kỳ xuống avatar và tục tập tam bộ khúc hệ liệt. Ta qua hệ liệt. Ma hệ liệt vân vân thay nhau đi lên rực tiền A. Những thứ này đều là ôn tơ đít ngây lan dưới cờ cây dùng tiền. Ở toàn bộ tin tức điện ảnh ra. Chì xuống tuyệt đối là thành thực đại bạo nổ. Đếm tiền đếm tới nương tay. Phòng bán vé thành tích động một chút thì là 100 triệu đô la. 20 trăm triệu đô la một bộ. Thật với dự tiền không khác nhau. Hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Hoa lời ít ý nhiều đáp lại một câu. Bổ sung nói. Trương Tổng Ngài nói không sai. Đây chính là một trận nhiều phía tổng thắng cuộc diện. Ngài nói ta hoàn toàn đồng ý cũng không có bất kỳ muốn cải tiến. Vấn đề duy nhất chính là hợp tác chi tiết vấn đề nhỏ. Như vậy hợp tác rất dễ dàng đạt thành. Bởi vì các phe cũng không có lợi ích trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật bán bọn họ toàn bộ tin tức chiếu phim dùng cụ. Mà điện ảnh cùng sản xuất phương ở điện ảnh thị trường vứt phòng bán vé tiền. Mọi người đều là mỗi người mò tiền. Hơn nữa ngươi vứt càng nhiều ta mới có thể vứt càng nhiều. Dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Chẳng qua là... Có một người thất bại rất thảm. Đó chính là nguyên lai like màn ảnh cung cấp phương. Cái này phải chết. Toàn bộ tin tức điện ảnh phòng chiếu phim xuất hiện. Màn ảnh tất nhiên sẽ không lại trở thành tương lai chủ lưu. Cho dù sẽ còn tồn tại cũng nhất định sẽ bị bên bờ biến hóa. Là triệt đầu triệt đuôi người không được như ý. Bất quá. ôn tơ đít ngây lan hoạt những thứ kia điện ảnh điện ảnh cái gì. Ai sẽ để ý màn ảnh hoặc y mắc công ty sống chết đây? Đối với cách này trường hợp làm. Diệp Hoa trên thực tế vô cùng coi trọng. Đây đối với công ty tương lai phát triển cùng nghiệp vụ phát triển cũng có ảnh hưởng rất lớn. Quốc nội điện ảnh công ty đều có đại tính khí chủ nhân. Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì vi quốc nội điện ảnh công ty ở điện ảnh nghề quyền phát biểu quá lớn. Trước mắt quốc nội thập đại điện ảnh chiếm cứ nội địa phòng bán vé bảy thành có thể nói như vậy toàn bộ quốc nội điện ảnh sản xuất phương hoặc xuất phẩm phương đều phải nhìn điện ảnh sắc mặt bởi vì nắm giữ điện ảnh liền nắm giữ ship hàng mảnh nhỏ cũng liền nắm giữ quyền phát biểu ngươi điện ảnh lại ưu tú ngồi trên tỷ số như thế nào đi nữa nổ mạnh cho ngươi một phần trăm ship hàng mảnh nhỏ tỷ số cũng phải quỳ Trước mắt quốc nội bảy thành phòng bán vé bị thập đại điện ảnh chia cắt. Điện ảnh ở toàn bộ điện ảnh sản nghiệp liên bên trong chiếm cứ vị trí then chốt. Bởi vì nắm giữ tuyệt đối chủ đạo ship hàng mảnh nhỏ quyền. Nếu như chọc giận điện ảnh công ty. Chỉ cần nó không muốn dùng người bộ phim này kiếm tiền. Như vậy nên phim sản xuất phương thì phải đi theo thường tiền. Muốn chết là. Điện ảnh là chưa chắc sẽ thường tiền. Bó lớn điện ảnh cũng chờ ở ship hàng mảnh nhỏ chiếu phim. Chỉ mong có thể ít cái thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh mà thật nhiều ship hàng mảnh nhỏ tỷ số. Cũng tạo thành điện ảnh công ty nuôi thành đại gia tính khí cuộc diện. Đây là quốc nội điện ảnh sản nghiệp một cách trạng thái. Cách này làm cho Diệp Hoa rất khó giải quyết. Chính mình thế đơn lực cô lại duy một đồng bạn hợp tác bảo phong khoa khí cũng chỉ có thể ở tư nhân ảnh viện một khối này khuấy đồng phong vân. Chân chính đầu to hay lại là điện ảnh? Phải biết lập tức quốc nội ảnh viện đã vượt qua một vạn ra. Mà màn ảnh số lượng cũng đạt tới kinh người 6 vạn đô la. Đã sớm vượt qua Bắc Mỹ màn ảnh số lượng tổng cộng. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường chỉ có 4. 7 vạn đô la màn ảnh đã bị nội địa vượt qua cũng hất ra. Cửa nhà khối này tối đại thị trường. Diệp Hoa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Nhưng lại khó gặp Bởi vì bọn họ giá lòng tham lớn. Muốn ăn hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Nước ngoài mặc dù cũng sống như vậy mặt nhọn, nhưng cũng biết tốt như vậy nơi khẳng định không tới phiên bọn họ. Bảo phong khoa kỹ mặc dù là kiên cố vững bình đồng minh. Nhưng nó dù sao cũng là một nhà liên kết với nhau khoa kỹ công ty ra đời. Mặc dù bây giờ ăn. Im tư nhân ảnh viện nghề Nhưng đây chẳng qua là là đạt được một cổ mạnh mẽ tiền mặt lưu lời hạng mục cùng cứu vãn bây giờ xu thế suy sụt. Gió giật xen vẫn như cũ là liên kết với nhau khoa ký công ty. Chờ đi ra khốn cảnh. Phùng Tổng nói không chừng đến lúc đó hay là trở về nói hắn liên kết với nhau cố sự. Hơn nữa nhất định sẽ. Trừ phi bảo phong khoa ký nguyện ý đem mình bày tất sao cho hải ngạn tuyến. Dẫn gió giật đi ra khốn cảnh sau. Phùng Tổng tuyệt đối sẽ tìm kiếm thoát khỏi đối với hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật lệ thuộc vào mới ra đường. Diệp Hoa bây giờ không phải là đang tìm kiếm thoát khỏi đối với bảo phong khoa kỹ lệ thuộc vào. Mọi người thật ra thì đều giống nhau. Cũng muốn bản thân điều khiển vận mạng mình. Cho nên trường hợp này làm cũng lộ ra rất mấu chốt. Diệp Hoa đối với lần này ký thác kỳ vọng. Toàn năng khoa khí cử đầu không 03 chương 29 hải ngạn tuyến thứ hai bút hợp tác trường hợp này làm không thể nghi ngờ là mượn lực đả lực một chiêu. Có chút sửa thế thủ lợi mùi vị. Mượn ngoại quốc điện nghiệp thì trường đem này cổ thế trước tạo đứng lên. Cùng bảo phong khoa khí hợp tác chẳng qua là thế yếu. Mà cùng ôn tơ đít ngây lan cầm đầu nước ngoài xí nghiệp đạt thành hợp tác là có thể so thế yếu chuyển thành cường thế. Nội địa điện ảnh công ty có thể tại hành nghiệp một tay che trời Nhưng cái tay này còn không đưa tới toàn thế giới đi Ở lấy Bắc Mỹ điện ảnh thị trường cầm đầu nước ngoài thị trường mở ra cuộc diện Dần dần này tổ cường thiết lực Lâu ngày liền có thể tạo thành đại thế Đại thế đã thành là thế không thể đỡ Đến lúc đó nội địa điện ảnh thị trường tự nhiên được xé đối với hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật dòng mở ôm trong ngực Dù sao Quốc nội còn trôn gió giật cái hạt giống này đâu rồi Dưới loại cuộc diện này quốc nội điện ảnh công ty phòng trừng đã hư một khoản Đến lúc đó có thể thì không phải là cân nhắc ăn hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật vấn đề Mà là cân nhắc chính mình thị trường phân ngạch có thể hay không bị tân hưng gió giật điện ảnh hoặc còn lại tư bản ồ ả Vào sân thành lập mới điện ảnh công ty cho cướp đoạt 3 ngày sau Walter Disney Land ở Đại Trung Hoa khâu người phụ trách lần nữa đi tới hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Ba ngày trước là tới ném đá dò đường. Mà hôm nay chính là tới ký chính thức hợp đồng. Lúc này, Diệp Hoa cùng đối phương người đang chiêu đãi trong phòng. Hơn 20 người đợi ở cùng đang lúc cũng không phải là rất trong căn phòng lớn có vẻ hơi chật chội, Vài người đang ở cẩn thận thẩm tra nội dung hợp đồng. Cầm đầu chính là hai ngày trước mới mời đến hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật lô thủ tịch luật pháp quan. Một tên 30 tuổi ra mặt nam tử. Nội dung hợp đồng rất dày. Ở ký đại danh trước. Song Phương cũng sẽ cẩn thận thẩm tra hợp đồng bên trong một ít cảm mấy vấn đề. Đây là một tế hoạt mà. Hơn nữa không cho phép lơ là. Mấy giờ cũng là bình thường sự tình Đít nây lan nhưng là nổi danh bản quyền cuồng ma ngay hôm trước Diệp Hoa còn đang nhạo bán. Nếu như không phải là địch bảo bảo có càng nhìn chúng lợi ích. Nếu là phát hiện ban đầu điện tử triển bên trên dùng avatar không chừng địch bảo bảo muốn cáo hải ngạn tuyến chưa trải qua trao huyền cũng sử dụng avatar tới mưu lợi. Ở song phương luật sư đoàn đội thẩm tra hợp đồng nội dung cụ thể lúc. Diệp Hoa cũng cùng cameron đám người tán gẫu chờ đợi. Song phương cũng muốn mau sớm thúc đẩy hợp tác. Diệp Hoa là. Đít ngây lan phương diện cũng vậy. Dù sao Ava ta tục tập điện ảnh đều đã kế hoạch quay sắp tới. Hơn nữa dưới cờ Maven hệ liệt. Ta qua hệ liệt. Băng tuyết kỳ xuyên hệ liệt những thứ này bạo nổ khoản mảng lớn đều phải lục tục chiếu phim. Không thể kéo quá lâu. Điều là tiền lẻ tiền. Thời gian là vàng bạc A. Rốt cuộc ở gần 2 giờ sắp hết thời điểm bước vào hồi cuối, song phương cũng xác nhận không có vấn đề. Diệp Hoa nhận lấy hiệp nghị thư ở ký ký tên trước. Xem một lần. Nhất thời nói. Trương Tổng. Phần hiệp nghị này ta yêu cầu thêm một điều nội dung. Thêm một cách trương chí trung vi lăng. Hồ Nghi nói. Mời nói toàn bộ tin tức chủ cơ dụng cụ chúng ta là thông qua bao bên ngoài thay mặt nhà máy để hoàn thành. Căn cứ hiệp nghị công ty của ta muốn ở trong vòng thời gian quy định đem sản phẩm cung ứng bên trên Cách này không thành vấn đề Nhưng là ta muốn thêm là Nếu như xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn từ đó làm cho không thể đúng kỳ hạn xuất hàng Bên ta không gánh vác bất kỳ tổn thất Diệp Hoa nhìn đối phương nghiêm túc nói Diệp Tổng, ngài cách này thêm điều kiện quả thực quá đáng nhiều chút Đây đối với bên ta mà nói quá không công bình Trương Chí trung nhíu mày. Chợt lắc đầu liên tục bổ sung nói. Không được. Cái này thêm điều kiện không cách nào bảo đảm bên ta lợi ích. Trương Tổng nói quá sự thật. Chẳng qua là kéo dài mà thôi. Trong hiệp nghị cho nòng cốt rất rõ. Bất luận như thế nào cũng sẽ bảo đảm Điết Nây Lan sẽ trở thành lớn nhất có lợi phương một trong. Diệp Hoa nói như vậy. Ngài điều này thêm nội dung diệp tổng thứ cho ta mạo muội ngài đang lo lắng cái gì trương trí trung không nhìn được hỏi Có thể kiếm nhiều tiền cố nhiên là chuyện tốt Chẳng qua là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật là tiểu công ty Tự nhiên nhát gan Một chút xíu tiểu phong lãng cũng có thể đem chúng ta chiếc này thuyền nhỏ cho dễ dàng lật diệp hoa mỉm cười nói Ngừng chốc lát phong thú tự mình khản cười bổ sung nói Dù sao Chúng ta ngủ ở hải ngạn tuyến. Biết được sóng gió uy lực. Trương Trí Trung nghe được cách này lần lời bản Đối với Diệp Hoa nhìn có chút không hiểu. Nơi này nói cẩn thận như vậy. Bên kia nhưng lại đem toàn bộ tin tức chủ cơ dụng củ cơ hồ toàn bộ ngạnh kiện HR xe bao bên ngoài cho thay mặt nhà máy. Chẳng lẽ sẽ không sợ nòng cốt khoa học kỹ thuật bị người phá giải hay là hắn có nắm chắc như vậy trên thế giới tốt nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu phá giải không hắn kỹ thuật hay sao? Một điểm này thật đúng là Diệp Hoa muốn làm là được nắm giữ khúc kính toán pháp liền song chuyện Thật là vững như lão cẩu Toàn bộ tin tức dụng cụ từ thay mặt nhà máy sau khi đi ra Bản chính một phần đi vào là được Có thể từ phần mềm càng thêm mật là tốt nhất thủ đoạn giữ bí mật. Đối với Diệp Hoa mà nói cũng là giá vốn người kém cỏi nhất đoạn. Hắn đối với mình an toàn phần mềm hệ thống là có tuyệt đối nắm chặt. Nếu như đối phương thật có thể phá giải khúc kính toán pháp. Diệp Hoa cam tâm tình nguyện nhận tài hơn nữa chấp tay bội phục phá giải người. Hơn nữa biểu thị. Người trâu bút. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật cho ngươi. Chơi đùa ca không chơi đùa cách này ca đi chơi còn lại khoa học kỹ thuật. Cách này ngài chờ một chút Diệp Tổng, ta phải hướng Tổng bộ hồi báo một chút, chuyện này ta làm không chủ. Trương chí Trung bất đắc dĩ nói, sau đó đứng dậy rời đi chiêu đãi phòng. Diệp Hoa thái độ rất rõ ràng. Không đồng ý thêm này điều nội dung đi vào. Kia hợp tác phòng chừng muốn băng. Đối với lần này, Trương Tổng cũng nhấc đầu A. Hãy Ngạn tuyến khoa học kỹ thuật một nhà mới thành lập công ty. Vóc sáng nhỏ người trưởng đà còn tự do phóng khoáng. Thật đúng là bắt hắn không có cách. Hắn diệt hoa có thể không quan tâm. Nhưng là địch bảo bảo có thể không quan tâm mà. Một cái avatar tục tập chính là 7-80 triệu đô la thu nhập của phòng vé. Dưới cờ nhiều như vậy cây dụng tiền tổng lại vậy cũng là một khoản thiên văn sổ tự lợi nhuận. Làm sao có thể không quan tâm trương tổng tự mình gọi cho biết nây lan trưởng môn nhân vô bớt Ai gút Đem nơi này tình huống nói rõ ràng Trương tổng ý tứ chính là Diệp hoa đầu chính là chỗ này sao thiết Không đáp ứng sẽ không ý Ông chủ ngài quyết định đi Mấy phút sau khi trương Chí trung trở lại Trở lại từ thân chỗ ngồi bên trên Nhìn về phía diệp hoa mặt đầy cười khổ nói Diệp Tổng Ngài thật đúng là cẩn thận quá mức Công ty tiểu, ta cũng tiểu, từ trên xuống dưới đều là nhát gan sợ phiền phức, hiểu vạn tuế Diệp Hoa mỉm cười nói, một bên trương chí trung tâm lý một trận nhổ nước bọt thiếu chút nữa thì tin ngươi tà. Bất quá Điều này cũng làm cho trương chí trung đối với Diệp Hoa coi trọng không ít Cẩn thận như vậy người sáng lập mấu chốt còn trẻ tuổi như vậy Đúng là muốn nhìn với cặp mắt khác xưa Trương Tổng cũng là thấm nhuần thương trường nhiều năm lão luyện. Thương trường như chiến trường. Đây cũng không phải là một câu đơn giản lời nói cùng năm chữ. Sơ ý một chút bị người ăn ngay cả xương đều không thừa. Đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tỉnh. Hiển nhiên, diệp hoa thêm này điều nội dung là đem cuối cùng tai họa ngầm cũng cho loại bỏ xuống. Nếu không, một khi có người âm thầm làm hại ngạn tuyến khoa học kỹ thuật, Mấu chốt cơ phần nồng cốt thể một chút Như hạt tâm xử lý khí Cũng hoặc là ở chuyên trở hàng hóa trong lúc làm ngươi một chút Thương khố đột nhiên cháy đốt một mảng lớn vân vân như vậy như vậy ngoài ý muốn Không phải là Diệp Hoa có bị buộc hại chứng vọng tưởng Mà là có chút trên thực tế phát sinh chân thực sự kiện Thậm chí ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a, Khác không nói Kháng Mỹ viện hướng cuộc chiến tranh này nếu không phải chân thực lịch sử. Là sống sờ sờ ví dụ. Não động mở rộng ra là tay viết cũng không dám viết như vậy nội dung cốt truyện. Tiểu mễ thêm súng trường liên quan mang theo lấy nhị chiến thắng lợi nhuận uy lực còn lại lão Mỹ mang đến Liên Hợp Quốc quân. Muốn không phải chân chính lịch sử kỳ tích. Là tưởng tượng ra được tiểu thuyết tình tiết. Tuyệt đối là cức đều phải phải bị độc giả phun ra ngoài. Diệp Hoa biết rõ lựa chọn loại này địa ngục cấp độ khó thì phải muốn có tương ứng giác ngộ, không muốn cùng Tư Bản chia sẻ lợi ích còn đồng lòng người nhà Phô Mai thì phải làm xong gánh vác toàn bộ nguy hiểm chuẩn bị, cẩn thận mới có thể xử vạn niên thuyền. Cũng được, nhưng chỉ có thể thêm điều này. Đây là ta phương danh giới cuối cùng. Trương Chí Trung thẳng thắn đối đãi nói, nhìn về phía Diệp Hoa thời giá phi thường kiên quyết. Người sau khẽ mỉm cười Dẫn đầu cầm bút ký ký tên Lần này trương trí trung lại không nghi ngờ Song phương mỗi người ký ký hợp đồng cũng trao đổi Sau đó tất cả đều vui vẻ bắt tay Hợp tác khoái trá Hợp tác khoái trá toàn năng khoa ký từ đầu không 03 trương 30 đơn khoản giao dịch 15 200 triệu đô la này phần hợp đồng ký kết Có thể nói là hải ngạn tuyến công ty chiếc này tuổi trẻ tuyển buồn chính thức khởi hành Walter Dickney Land lần này đóng vai một lần trung gian, hơn nữa còn là không thu tiền huê hồng cách loại này. Này phần hợp đồng có thể nói là Dickney Land coi như Bắc Mỹ điện ảnh người đảm bảo của công ty. Lấy Bắc Mỹ tầm đầu nước ngoài điện ảnh công ty không quá tin tưởng hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Nhưng hiển nhiên càng tin tưởng Walter Dickney Land. Dù sao địch bảo bảo bây giờ nhưng là thành phố giá trị vượt qua 2.500 triệu đô la xuyên quốc gia cự đầu. Không thể không nói. Côn tơ đít ngây lan nhãn quan độc đáo. Lúc trước từ lô cát trong tay thu mua ta qua hệ liệt sau đó kiếm bồn mãn bát mãn. Lại thu mua Maven lần nữa kiếm bồn mãn bát mãn. Lần gần đây nhất đại thủ bút là thu mua 20% to di phút. Men. Phan Tát tích phao cùng avatar chờ đại ai rối dối dít nhét vào đít lan dưới quyền. Mà bây giờ lại dám vì một nhà còn không có danh tiếng gì tiểu công ty làm bảo đảm phương. Cái này chuột mít chi thật là cái gì cũng làm được a Chỉ có thể nói có tiền chính là tự do phóng khoáng có thể muốn làm gì thì làm. Căn cứ trong hiệp nghị cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tiếp một khoản 15. 200 triệu đô la đơn bút hợp đồng đại đan. Yêu cầu ở 2020 năm ngày mùng 9 tháng 10 hoàn thành tổng kết một năm vạn bộ toàn bộ tin tức chủ cơ chiếu phim dụng cụ sản phẩm xuất hàng đo Để lại cho hải ngạn tuyến thời gian cũng liền 2 năm cũng vẫn chưa tới Trung bình đi xuống một bộ toàn bộ tin tức chủ cơ giá bán ước chừng khoảng 700 ngàn nguyên Tuyệt đối là lời nhiều Bởi vì một bộ toàn bộ tin tức chủ cơ liền ngạnh kiện Harper xe giá vốn Giao phó cho thay mặt nhà máy sinh sản đến xuất hàng Cũng sẽ không đến 4 vạn đô la nhuyễn mũi tiền một bộ 84 triệu đô la đổi lấy 15 200 triệu đô la thu nhập Cái này thật với cướp tiền không có gì khác nhau Đương nhiên Đây là diệt hoa ưu thế Bởi vì hắn nghiên cứu giá vốn cơ hồ là số 0 Có tiền có thể muốn làm gì thì làm Mở ô tô nam nhân cũng là có thể muốn làm gì thì làm a. Nhưng trên thực tế, liền sản phẩm giá trị mà nói, toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật nhưng là so với y e mát cao không chỉ một cấp bật mà thôi. Mà một bộ y e mát chiếu phim hệ thống chi phí nhưng là đạt tới 20 triệu nguyên thiên giới chi phí. Bởi vì nghiên cứu đầu nhập to lớn, giá cả không xuống được. Mà so sánh một chút toàn bộ tin tức chiếu phim hệ thống nhất định chính là cải trắng giới. Bất quá nói đi nói lại thì. Giá cả cùng giá trị là dễ dàng khái niệm hỗn hào. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật giá vốn cách thấp không có nghĩa là nó giá trị thấp. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật có thể làm ra thấp như vậy giá cả giá cao giá trị sản phẩm. Đó là thuộc về hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật kỹ thuật thực lực. Hơn nữa là khích lệ phát minh sáng tạo, kỹ thuật lũng đoạn bị luật pháp bảo vệ. Có kiến thức sản quyền bảo vệ cùng độc quyền pháp mấy cái này đồ vật. Đây chính là công nghệ cao xí nghiệp kiếm tiền địa phương. Trên thực tế, Diệp Hoa lúc ban đầu là muốn đi cao cấp đường đi. Nói đơn giản chính là càng phát điên cao đỉnh giới. Y e mắc 20 triệu. Kia toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ liền bán 10 triệu. Bán ra 1.000 bộ, ít bán 6.500 bộ. Trung quy lợi nhuận ngược lại không sai biệt lắm. Từ buôn bán góc độ cùng lấy lời là con mắt đi xem. Điều này hiển nhiên càng kiếm tiền. Ây bộ điện thoại di động toàn cầu thị trường phân ngạch không tới 20 cách điểm. Lại lấy đi 80 cách điểm trở lên lợi nhuận. Tham khảo Ây bộ liền đủ để tầm nhìn hạn hẹp. Chẳng qua là Diệp Hoa có chút nhớ làm như thế. Nhưng điều kiện khách quan lại không cho phép, bởi vì hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật mở đầu quá mức chật vật, không có tiền, không có thị trường, tính đến trước mắt từ đầu tới cuối. Bất luận là thị trường, vốn các phương diện, diệp hoa đều là ở trên không khăn trùm đầu bạc lang, mà những thứ kia cam nguyện bị hắn bổ người cũng không ngốc, là yêu cầu hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật bỏ ra cùng với xứng đôi lợi ích mới được. Muốn đi cao cấp đường đi Địch bảo bảo chim đều không chim ngươi 500 cái toàn bộ tin tức màn ảnh 1 ngàn cái toàn bộ tin tức màn ảnh Có thể mang đến bao nhiêu phòng bán vé Hôn tơ đít nay cũng không ngốc a, Bất quá diệt hoa cũng không có quá mức quấn huyết Tiền là không bao giờ đủ Tạm thời cách này bỏ ra là cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật chật vật mở đầu trả tiền Dù vậy Nắm giữ kỹ thuật nồng cốt lũng đoạn ưu thí Đi đại chúng đường đi cũng vẫn là kiếm lớn Đây chính là một khoản 15 200 triệu đô la siêu cấp lớn mập đơn Mà căn cứ trong hiệp nghị cho Khoản này hợp đồng đại đan Sản phẩm mua phương điện ảnh công ty trước thời hạn thanh toán 60 triệu đô la tiền đặt cọc Khoản tiền này chính là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật dùng để bao bên ngoài thay mặt công phu sản phẩm thanh toán Bởi vì hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật không có tiền. Mặc dù bảo phong khoa kỹ đập 1, 500 triệu tới. Nhưng khoản tiền kia chỉ có thể dùng để là gió giật riêng ảnh cung cấp sản phẩm cung ứng. Là không thể dùng để những phương diện khác chi tiêu. Cho nên, chỉ có thể lần nữa sử dụng há mồm chờ sung dụng lộ số. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Coi như bảo đảm phương điếp nây lan nên vì điện ảnh công ty phụ trách. Gánh vác tương ứng nguy hiểm. Hơn nữa này 60 triệu đô la là tiền đặt cọc mà không phải là tiền đặt cọc. Đơn giản mà nói tiền đặt cọc là có thể lui. Nếu như tồn tại vi ước. Yêu cầu theo như vi ước trách nhiệm bồi thường. Mà định ra giờ nói. Một khi đóng rất khó lui nữa. Nếu Diệp Hoa chạy trốn cái gì. Hải ngoại những thứ kia điện ảnh công ty cũng chỉ có thể đi tìm địch bảo bảo coi là sổ cái Phải biết Năm 2012 lão vương lấy 26 triệu đô la thâu tóm toàn cầu thứ hai đại viện tuyến công ty an điện ảnh 100% cổ quyền Gánh vác kỳ toàn bộ món nợ Cũng đầu nhập vận doanh vốn 500 triệu đô la Lần này 15 200 triệu đô la đại đan Đối với điện ảnh công ty tới nói không có bảo đảm là tuyệt đối không thể xếp mạo hiểm. Nếu không có Walter Dickney Land như vậy siêu cấp cử đầu làm bảo đảm. Điện ảnh công ty mới không gan này. Một cái sơ xảy đó là sẽ phá sản thanh toán. Đem quần lót bán cũng không thường nổi. 15. 200 triệu đô la đúng là cái khó có thể tưởng tượng thiên giới. Nhưng cùng Walter Dickney Land hút sạch phúc số lượng đến xem thật là một đĩa đồ ăn cũng liền cuộc so tài cách kẻ răng sự tình năm ngoái ngày hai tháng bảy New York trung tâm thành phố Hugh trong tiểu điểm cử hành một trận đặc biệt hội nghị cổ đông bỏ phiếu kéo dài mười phút tổng giá trị tám triệu đô la đấu sức tám tháng điệp thâu tóm phút giao dịch bụi bậm lắng xuống mười 200 triệu đô la cùng 851 trăm triệu đô la một đôi so với. Ngay cả cách này chuột Mickey số lẻ cũng không sánh nổi. Tương đối mà nói chỉ là 60 triệu đô la trực tiếp tổn thất kinh tế cùng uổng phí hết một đoạn tinh lực. Chút tổn thất này và nguy hiểm so với kỳ siêu hồi báo nhiều. Đối với Walter Dickney Lan mà nói. Hoàn toàn có đầy đủ lý do thừa tiếp theo. 15 200 triệu đô la hợp đồng đại đan. Cũng không phải là nói sau khi ký kết liền đập tới. Hải ngàn tuyến khoa học kỹ thuật muốn lấy được khoản này thu nhập còn thừa lại 14. 600 triệu đô la. Cần phải chờ tới 2020 năm tháng 10 phần. Do ôn Walter Dickney lan trực tiếp một món nợ toàn khoản giao phó. Đây mới là thật cự đầu. 1500 triệu đô la trái phải tiền mặt lưu tùy thời đều có thể móc ra. Hợp đồng ký sau khi Diệp Hoa chủ yếu sự vật chính là tổ chức công ty tìm kiếm thay mặt nhà máy lượng sản toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ. May mắn hảo tính toán toàn bộ tin tức dụng cụ sản phẩm nòng cốt không phải là ngạnh kiện HGV bản thân, mà là phần mềm bên trên khúc kính toán pháp. Lúc này mới có thể thực hiện toàn quyền giao phó thay mặt nhà máy làm sản phẩm. Nếu như là mấu chốt nòng cốt khoa học kỹ thuật ở ngành kiện HGV phía trên Vậy nhất định phải chính mình thành lập sản xuất tuyến Một bộ đầy đủ ngành kiện HGV phòng tiết lộ bí mật chương trình Tương ứng độc quyền thân xin chờ một chút Muốn ở 2020 năm tháng 10 phần hoàn thành hợp đồng yêu cầu là tuyệt đối không thể nào Diệp Hoa bây giờ muốn làm là được đem tờ đơn hạ phóng cho thay mặt nhà máy Sau đó chờ thay mặt nhà máy đem hợp cách thành bình đo sản xuất ra. Lại sau đó muốn làm là được cho chủ cơ giả bộ một hệ thống mà thôi. Thật chính là đơn giản như vậy. Bộ này chương trình giá vốn chi tiêu cơ hồ có thể coi thường. Bởi vì phần mềm bên trên kỹ thuật cùng công việc chẳng qua là bản chính là được rồi. Mà khoản giao dịch này hợp đồng ký kết sau ngày thứ hai. Ôn tơ Disney Land ở Đại Trung Hoa Khâu người phụ trách liền tổ chức ký xã hội. Diệp Hoa đại biểu Hải Ngạn Tuyến khoa học kỹ thuật, Trương Trí Trung đại biểu Disney Land. Ngoài ra tham dự mấy cách ngoại quốc người xa trắng mặt mũi chính là Bắc Mỹ mấy đại hợp làm điện ảnh công ty. Cùng với đại đạo diễn Jim Cameron cùng tham dự. Chính thức công bố ra ngoài lần này hợp tác nội dung tương quan. Trong lúc nhất thời toàn bộ doanh động